Đó ruộng đất không biết có bao nhiêu hảo môn thế ra nhìn chầm chầm đâu, chúng ta thật đúng là không nhất định có thể đoạt được đến. Phó vân lãng ngờ người, mày nhắc lại, kia nếu muốn mua, nên đi nơi nào khơi thông quan hệ. Vốn dĩ xét nhà sau tội quan tài sản hẳn là từ hộ bộ thu hồi, nhưng đại lý tự trương đại nhân nhậm đại lý tự khanh sau, vài lần đến hoàng thượng nơi đó khóc than, nói đại lý tự quan viên phá án, lại vất vả lại nguy hiểm, lấy lại chỉ là triều đình cấp kia điểm bồng lộc. Khác nhà môn có nước luộc, bọn họ lại không có, thật sự không công bằng. Hoàng tử bị hắn lại nhải mà không được, đành phải đồng ý đại lý tự qua tay tội quan tài sản từ bọn họ phân công bán của cải lấy tiền mặt, đoạt được tiền tài từ đại lý tự thu nhất định thủ tục phí lại chuyển cấp hộ bộ. Nói như vậy, đến tìm đại lý tự quan viên khơi thông. Phó Vân Lãng hỏi. Đúng vậy, công tử. Đuổi đi quản gia, Phó Vân Lãng đầy có lòng tâm sự mà về tới nội viện. Một mặt thay quần áo, một mặt hỏi hắn đại nhà hoàng Nguyễn Nhi, này trận trong nhà nhưng có chuyện gì? Hắn tử giang nam trở về, vội vàng tắm rửa một cái liền đi gặp triệu như ngữ, sau lại lại dự thiệt, còn không có tới kịp hỏi một chút trong nhà tình huống. Nguyễn Nhi nhìn cùng tồn tại trong phòng hầu hạ một cái khác nha hoàn liếc mắt một cái, không nói gì. Phó vân lãng hiểu ý, tìm cái lấy cớ đem kia nha hoàn khiến đi. Nguyễn Nhi lúc này mới thấp giọng nói, hồi công tử. Hôm qua cô thái thái tới, nói mộc ra cô y cấp bắt cô nương nói nghị thân. Phu nhân thật là tâm động, phái người đi hỏi thăm. Phó vân lãng tay run lên, vừa mới cởi xuống ngọc bội thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Việc này ta đã biết. Hàn trầm khuôn mặt nói. Nếu bác ninh nữ tử thư viện vẫn tiếp thu chính mình làm học sinh, sáng sớm ngày thứ hai lên, chịu như hy dùng quá đồ ăn sáng, liền vô cùng cao hứng mà chuẩn bị đi đi học. nhi, Cao vệ cường ba người đưa ngươi đi, buổi tối vẫn từ bọn họ đi tiếp ngươi trở về. Triệu Nguyên Huân chỉ vào ba cái cao cao tráng tráng trung thanh niên nam tử nói, đây là cao vệ cường, hắn không riêng gì chúng ta bá phủ hộ viện thủ lĩnh, cũng sẽ giáo ngươi đệ đệ luyện võ. Đây là ngô đông, đây là mạ thắng. Cao thúc, nô thúc, mã thúc. Triệu Như Hy theo chân bọn họ chào hỏi. Nàng quay đầu đối Triệu Nguyên Hân nói, cảm ơn cha. Bất quá ta giữa trưa sẽ đi hứa ra, buổi chiều muốn cùng sư phụ ta bọn họ cùng nhau ve tranh, cho nên ta tính toán làm lô bá cùng thanh phong đều ngốc tại trong huyện, không trở lại. Nếu không giữa trưa ta ra cửa không có phương tiện, cao thúc bọn họ đưa ta qua đi liền có thể đã trở lại, đến buổi tối lại đến tiếp ta liền hảo, không cần thiết cùng lô bá cùng thanh phong giống nhau, ở nơi đó ngẩn ngơ chính là một ngày. Nghe đến đó... Triệu Nguyên Hân thân thiết mà cảm thấy bọn họ ở Bắc Ninh huyện hẳn là có một chỗ tòa nhà. Triệu Như Hi nếu còn muốn ở nơi đó niệm thư, có một chỗ tòa nhà đặt chân muốn phương tiện đến nhiều. Hắn âm thầm ở trong lòng đem việc này đi nhớ, đối Triệu Như Hi nói, là mã thắng lưu tại nơi đó cùng lô bá bọn họ cùng nhau, mặt khác hai người trở về, buổi tối lại đi tiếp ngươi. Tốt! Triệu Như Hi đối cái này an bài đảo không dị nghị. Ấn hạn tránh cho quy củ. Hôm nay đổi mới hẳn là đặt ở giữa chưa hai điểm hạn cuối miện lúc sau. Bất quá vẫn là ấn lao thời gian phát một trường, xem như cấp cùng văn đại gia phúc lợi, cảm ơn đại gia trước không rời không bỏ duy trì. Còn lại trường ở hai điểm sau, hôm nay càng 4 trường, đây là đệ nhất càng, buổi chiều còn có canh 3 Nga. 203 chương 203 nửa đường bị cản, canh 2. chương 203 nửa đường bị cản, canh 2. Thương nghị thỏa đáng. Đại gia liền đằng trên xe mã ra cửa. Cao vệ cường ba người đều là cưới ngựa tùy hầu tả hữu. Xe ngựa xử tiến Bắc Ninh huyện không lâu, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Cô nương, tuy bình bá phủ hộ viện đầu lĩnh cao vệ cường đánh mã lại đầy đối Triệu Như hy bẩm, Dụ Long các hoàng trưởng quay muốn thấy ngài. Triệu Như Hi mày nhăn lại, không nói gì. Hiệt bảo trai ở nàng bị nhốt lại trước liền khai trường, xin ý rực rỡ. Hôm qua nàng tuy không đi xem, Tối hôm qua nhìn thấy tiêu nhược đồng cũng không nói, nhưng nàng xem ông trưởng quầy năng lực cùng hành sự tắt phong, loại này rực rỡ chỉ biết liên tục đi xuống thậm chí càng ngày càng rực rỡ. Dưới tình huống như vậy, dù long các hoàng trưởng quầy chạy đến nơi đây tới cả nàng, là ý gì? Nếu ở Nguyễn Thị chưa bị trảo, ngụy ra còn không có suy sụp phía trước, hoàng trưởng quầy chạy tới, còn có khả năng là bởi vì phó vân lãng cùng triệu như ngữ quan hệ, tính kế nàng cùng ngụy ra hôn sự. Nhưng hiện tại cảnh đời đổi rời, ngụy ra việc hết thảy đều không thể vãn hồi rồi, Phó Vân Lãng cùng Hoàng trưởng quầy không có khả năng như vậy xuẩn, còn tới tính kế nàng đi. Ta muốn vội vàng đi thư viện, không có khả năng xuống xe ngựa cùng hắn nói chuyện. Hắn có nói cái gì liền nói như thế? Nàng nói. Cao vệ cường qua đi truyền lời, chỉ chốc lát sau, Hoàng Hưng liền đi bộ đã đi tới. Hắn chiều trong xe triệu như hy thật sâu làm vái chào nói, triệu cô nương. Lần trước việc nhiều có đắc tội. Nhà ta chủ tử nghe nói chuyện này, hung hăng trách cứ tại hạ, lệnh tại hạ tới cấp cô nương nhận lỗi. Lúc này thật vất vả ở trên đường gặp được, thả dung tại hạ cấp cô nương bồi cái không phải. Nói, hắn lại thật sâu làm vái chảo. Chịu như hy mày thật sâu nhăn lại, thanh âm lãnh đạm, hoàng trưởng quay không cần đa lễ. Một ít việc nhỏ, nói một tiếng liền bãi. Hiện giờ ta còn muốn vội vàng đi đi học, liền không cùng hoàng trưởng quay nhiều lời. Cáo tử. Nói nàng nâng nâng tay, làm cái chắp tay tư thế, liền phải đem màn xe bông. Triệu cô nương, vì biểu xin lỗi, tại hạ dâng lên một chút tiểu lễ, mong rằng cô nương vui lòng nhận cho. Nói, bên cạnh tiểu nhị vội vàng đem một cái hộp phóng tới Cao Vệ Cường trước mặt. Cao Vệ Cường không có tiếp, ngừng đầu lên nhìn về phía Triệu Như Hy, chờ nàng bảo cho biết. Triệu Như Hy biểu tình lạnh hơn, không cần, vô công không chịu. Cao Thúc, chúng ta đi. Nói, trực tiếp đem màn xe thả xuống dưới. Cao vệ cường xoay người đi đến trước ngựa, xoay người lên ngựa, chuẩn bị đi theo xe ngựa cùng nhau rời đi. Hoàng hương bất chấp mặt mũi hướng tới còn không có có thể lập tức khởi động trong set đều. Triệu cô nương, chúng ta cửa hàng bạc nguyện ý ra 150 lượng bạc một bức đồ cùng môi kiện trang sức nửa thành chịu thành giá, mời ngài giúp đỡ họa trang sức đồ. Ta việc học bận rộn, vô pháp rút cạn, xin lỗi. Chịu như hy thanh thúy thanh âm từ cửa sổ xe phiêu ra, xe ngựa chậm rãi về phía trước, thực mau liền xử xa. Hoàng hưng nhìn xe ngựa đi xa phương hướng, ngơ ngác mà sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Bọn họ này giá đã cấp thật sự cao rất cao, vì cái gì vị này hứa cô nương thế nhưng liền đầu đều không trở về. Cái kia hiệt bảo trai rốt cuộc cho nàng bao nhiêu tiền một bức trang sức đổ giá. Tổng không có khả năng là 200 lượng đi. Bọn họ tính toán đến tốt như vậy, như thế nào vị này hứa cô nương đều không bắt chuyện đâu? Kêu hắn làm sao bây giờ? Triệu Như Hi tới rồi thư viện, không có trực tiếp đi bác viện, mà là đi tìm Thôi phu nhân. Hôm qua thôi phu nhân nói tuy rằng nói được thực khẳng định, nhưng thư viện sơn trưởng không phải nàng. Có thể hay không làm Triệu Như Hi tại đây đọc sách, nàng không làm chủ được, sau khi trở về còn phải thỉnh cầu thượng đức trưởng công chúa. Nếu là thượng đức trưởng công chúa không đồng ý, Sách này Triệu Như Hy còn nghiệm không thành. Tuy rằng nàng tới thư viện thời gian rất sớm, nhưng Triệu Như Hy lần trước ở trong thư viện ở mấy ngày, đối Thôi Phu Nhân làm việc và nghỉ ngơi thời gian thực hiểu biết. Thôi Phu Tử, sớm. Vừa vào cửa, Triệu Như Hy liền rơ lên gương mặt tươi cười, chào hỏi. Nhưng tiếng chưa lạc, nàng biểu tình liền dừng một chút. Trong phòng không riêng ngồi Thôi Phu Nhân, Trần Phu Nhân. Lúc trước nhập học khảo thí khi từng có gặp mặt một lần Thượng Đức Trưởng Công Chúa thế nhưng cũng đang ngồi. Triệu Như Hy phản ứng mau kịp thời hoan quá biểu tình tới, cấp Thượng Đức Trưởng Công Chúa chào hỏi, học sinh Triệu Như Hy, cấp Công Chúa Điện Hạ Thỉnh An. Lại hỏi thôi Phu Nhân, Trần Phu Nhân Hảo, ngươi chính là Hy Nha Đầu. Tới, ngồi. Thượng Đức Trưởng Công Chúa cởi vây vây tay, chỉ vào chính mình hạ đầu vị trí ý bảo nói. Vừa nghe hy nha đầu này tỏ vẻ thân mật ba chữ, chịu như hy tâm liền thả lỏng lại. Không dám. Chịu như hy nói, ở nhất mặt vị trí ngồi xuống dưới. Nữ đức khóa thượng phu tử nhưng nói, người nào ngồi cái gì vị trí, cái này kêu tuân thủ nghiêm ngặt buồn phận. Thủ lễ nghi, biết tiếng thối, mới là cái có giáo dưỡng người. Hiện giờ thân phận của nàng cùng thượng đức trưởng công chúa kém đến xa, cho nên chấu ngồi cũng nên ngồi đến xa chút. Lấy bên ta hèn mọn phụ trợ Thượng Đức Trưởng Công Chúa Tôn Quý, như thế mới có thể tỏ vẻ chính mình đối trưởng Công Chúa Tôn Trọng. Ở mỗi người bình đẳng hiện đại xã hội, mở họp khi cũng là căn cứ thân phận địa vị bài vị trí, cho nên triệu như hi đối cái này quan niệm tuy hơi có chút khó chịu, nhưng chấp hành lên thật không có chút nào do dự. Quả nhiên, nhìn đến triệu như hy cái này hành động, Thượng Đức Trưởng Công Chúa cùng Thôi Phu Nhân, Trần Phu Nhân trên mặt ý cười lại nhiều vài phần. Không cần như vậy xa lạ, ngươi đã bái khô một tiên sinh vi sư, cũng ta cũng coi như là người trong nhà. Thượng Đức Trưởng Công Chúa cười nói, Triệu Như Hy vội nói, không dám. Ngươi là khô một tiên sinh đệ tử, khô mộc tiên sinh lại ở trong thư viện giảng bài, ngươi ở trong thư viện niệm thư liền hợp tình hợp lý. Cho nên liền an tâm đi học đi, không cần lo lắng khác. Thượng Đức Trưởng Công Chúa lại nói, Triệu Như Hy Đại Hỷ, vội vàng đứng lên hành lễ. Đa tạ trưởng công chúa Điện Hạ. Thượng Đức gáp háp bàn tay, làm nàng ngồi xuống, lại hỏi, ta nghe thôi phu nhân nói, ngươi thập phần thông minh, niệm thư thập phần lợi hại. Là thôi phu nhân quá khen. Học sinh ngu dốt đảm đương không nổi phu tử khen. Thấy triệu như hy lại khiêm tốn lại ngoan ngoãn, Thượng Đức trưởng công chúa đối nàng càng thêm vừa lòng. Nàng lại cùng triệu như hy hàn huyên vài câu, cổ vũ nàng một phen, lúc này mới đứng dậy rời đi. Tặng thượng đức trưởng công chúa đi ra ngoài, Thôi phu nhân đối triệu như hy nói, Ngươi trở về đến mười lúc, Ngày mai liền phải khảo thí, Ngươi hôm nay hảo hảo ôn tập, Ngày mai khảo cái hảo thành tích. Vừa nghe khảo thí triệu như hy liền hưng phấn. Học bái nhất không sợ chính là khảo thí. Khảo thí thành tích hảo, Nàng là có thể đến tích phân, Cũng có thể thăng mau ban. Thăng mau ban, Ly tốt nghiệp cũng liền không xa. Đời trước đọc như vậy nhiều năm thư. Nàng thật không nghĩ lại ở trong thư viện niệm lâu lắm, có thể sớm một chút tốt nghiệp tốt nhất. Ban đầu tiến thư viện là muốn cái chỗ rửa đối phó hầu phủ. Hiện tại hầu phủ biến thành bá phủ, nàng muốn đề phòng người thành yêu quý nàng, nàng cũng tưởng giữ gì người, nàng thật không nghĩ ở trong thư viện ốc. Bá phủ nghèo như vậy, nàng chính mình càng là một nghèo hai trắng, đến nghĩ biện pháp nỗ lực kiếm tiền a cả ngày ở trong thư viện nghiệm thư, thật là làm gì đều không có phương tiện. Cùng thôi phu nhân cáo tử, triệu như hi không đi bác viện, mà là đi đinh ban giáo xá. Nàng ban đầu sớm tới thư viện luyện tự, hứa tuyết bồi nàng. Sau lại nàng vào bác viện, hứa tuyết cũng vẫn cứ sớm tới thư viện. Chiều hứa tuyết cách nói là, buổi sáng thanh tĩnh, vô luận là viết thoại bản tử vẫn là đọc sách luyện tự, hiệu suất đều cực cao. Nàng cũng yêu một người sớm tới ở giáo xá viết chưa thời gian. Cho nên lúc này đến đinh ban giáo xá, nhất định có thể nhìn thấy hứa tuyết. 204 chương 204 hứa ra lo lắng, canh 3. Chương 204 hứa ra lo lắng, canh ba. Nhìn đến Triệu Như hy, Hứa Tuyết kêu một tiếng, "Tỷ." Liên Hoa mà một tiếng khóc ra tới, nhào lên tới ôm chặt Triệu Như Hi. "Làm sao vậy? Làm sao vậy đây là? Ra chuyện gì?" Triệu Như hy hoảng sợ. "Nhà ngươi, tôi ra như vậy lại sự, như thế nào không mang tin cho ta?" Cha mẹ cùng ca ca ở nhà gấp đến độ ngủ không được, muốn đi kinh thành tìm hiểu tin tức, lại tìm hiểu không đến. Nếu không phải thôi, phu nhân nói các ngươi không có việc gì, chúng ta chính là muốn mãn thành đi tìm ngươi. Triệu Như Hi vừa nghe, ấy nãy mà không được. Xin lỗi, ta không nghĩ tới điểm này. Chủ yếu là Triệu Nguyên Huân cùng Chu thị đối phủ mị khâu sự làm được quá cơ mật, nàng chính mình cũng không biết. Sau lại đoán được cũng không thể nói. Nàng sợ làm hỏng việc càng sợ liên lụy hứa ra người. Nếu là Ngụy thị biết nàng có bao nhiêu coi trọng hứa ra, ở biết tiếng gió sau lấy hứa ra người làm con tin áp chế nàng, kia nàng làm sao bây giờ đâu? Triệu Nguyên Huân cùng Chu thị bảy như vậy lại cục, Liên Lụy tiến vào quan viên vô số, nàng không thể kêu đỉnh, cũng kêu không ngừng. Nhưng không gọi đỉnh, Ngụy thị vì trả thu nàng, không biết sẽ đối hứa ra người làm ra cái dạng gì điên cuồng sự tình tới. Cho nên nàng phát giác ngụy thị đánh nàng việc hôn nhân chủ ý sau, chủ đến thư viện tới, liền cùng hứa tuyết nhiều lời nói mấy câu sự cũng không dám làm, chỉ đẩy nói việc học nặng nghề, nàng còn muốn giúp tiêu phu nhân họa trang sức đồ, lo liệu không hết quá nhiều việc. Hứa tuyết đơn thuần, lại quan tới làm người suy nghĩ, nghe nàng nói như vậy liền cũng không có nhiều tới quay rầy Sau lại triệu nguyên hân tự mình tới đón nàng, nàng càng là chỉ tới kịp cùng ở tại thư viện thôi phu nhân suy nghỉ Liền vội vã đi rồi. Căn bản không kịp, cũng không dám cấp hứa tuyết lưu lời nói. Ngươi lại như thế nào biết nhà ta xảy ra chuyện? Nàng hỏi. Trương lộ nói. Nàng là nghe ớt ban người ta nói. Triệu như hy gật gật đầu. Trương lộ ái luôn túi, hảo kết giao nhân mạch. Trong thư viện có chút học sinh cũng là thế gia nữ, có thân thích ở kinh thành. Nói lên việc này lại chuyển tới trương lộ trong thai, cũng thực bình thường. Đây cũng là nàng ban đầu không muốn cùng Hứa Tuyết đề cập trong nhà sự tình nguyên nhân. Cô nàng này quá đơn thuần, cái gì tâm tư đều bãi ở trên mặt. Người khác một bộ lời nói, nàng liền cái gì đều tàng không được. Thiên trong thư viện học sinh đối Triệu Như hy thân thế khá tò mò, tổng ái nói bóng nói gió mà hỏi thăm. Cho nên hoài nghi chính mình thân thế, cùng Ngụy thị chi gian mâu thuẫn, cùng với chờ trong phụ sự, Triệu Như hy vẫn luôn không cùng Hứa Tuyết nói. Nàng một mực nói qua đến hảo. Người trong nhà đối nàng đều thực hảo. Không có việc gì, đều đi qua. Ta hiện tại nhận trở về chính mình thân cha mẹ, bá phủ còn phân ra. Hiện tại ta chỉ cùng tổ mẫu, ta cha mẹ cùng đệ đệ trụ, những người khác đều phân ra đi. Hứa tuyết chỉ là nghe xong một cái đại khái, kỹ càng tỉ mỉ liền ất ban người nọ cũng không biết. Nàng chỉ biết hầu phủ đã xảy ra chuyện, nghe nói còn có phải bị chém đầu, sợ tới mức chết khiếp, mà khác liền không rõ ràng lắm. Triệu Như Hy đem sự tình đại khái nói một lần. Hứa tuyết lúc này mới yên lòng, ngươi không có việc gì liền hảo. nhớ tới trạng vạng tan học còn muốn cùng Khang Tiên sinh đi giáo vẽ tranh, không rảnh đi hứa ra, Triệu Như hi nghĩ nghĩ, nói, giữa trưa ta cùng ngươi về nhà một chuyến đi. Cũng hảo kêu thúc thúc thầm thầm yên tâm. Hảo! Hứa tuyết gật đầu. Hai chị em kỳ thật còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn đến có người tiến giáo bông tha. Chịu như hy hiện giờ là đề tài trung tâm nhân vật, Nguyễn Thị đổi hài tử sự so lúc trước còn muốn ly kỳ, bị truyền đến ồn nào huyên áo, nàng không nghĩ bị người vây xem hỏi đông hỏi tây, liền cùng hứa tuyết nói một tiếng, vội vàng từ cửa sau đi ra ngoài. Trở lại Bắc viện, vẫn là bị người vây quanh nói một hồi lâu lời nói, thẳng đến phu tử tới đi học, nàng mới có thể giải thoát. Giữa chưa nghỉ ngơi thời gian đoạn, cần đến tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa thư viện có quy định, không có trong nhà người tới tiếp, không cho phép ra thư viện. Cũng may triệu như hi ở trong thư viện ở mấy ngày, nàng biết làm việc, lại có tiêu phu nhân quan hệ, cho nên nàng cùng thư viện canh gác mấy cái bà tử quan hệ đều thực hảo. Lập tức sân khoa gian kêu một cái không lo giá trị bà tử đi mướn chiếc xe la, ở giữa trưa tan học thời điểm từ bà tử cùng đi một chuyến hứa ra. Bởi vì lo lắng triệu như hi tạ thị gấp đến độ này hai ngày ngoài miệng đều nổi lên vết bỏng rộng lên. Nhìn đến nàng tới ra, ôm nàng cũng tàn nhận khóc một hồi, chịu như hy hảo hảo trấn ăn mới ở tiếng khóc. Ngươi thúc đi kinh thành hỏi tham tin tức đi. Tạ thị lau nước mắt nói, ngươi hồi hầu phủ lâu như vậy, chúng ta lo lắng chịu ra người hiểu lầm chúng ta tống tiền, lăng là không đi nhận quá môn. Chờ đêm nay tan học thời điểm, vô luận như thế nào đều đến làm ngươi thúc đi theo ngươi trở về một chuyến, miễn cho có chuyện gì, tưởng tìm ngươi đều tìm không. Nàng lại nâng lên hai mắt đấm lệ nhìn về phía Triệu Như hi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng ta nói nói. Ở thư viện khó mà nói, hiện tại hứa ra trừ bỏ tạ thị mẹ con cũng không người ngoài, Triệu Như Hy liền đem trong khoảng thời gian này sự cùng các nàng nói. Đương nhiên, nói cũng chỉ là mọi người đều biết phiên bản, nội bộ những cái đó con con vòng nàng tự nhiên sẽ không nói. Nữ nhân này, như thế nào như vậy ngon độc? Khó trách đâu. Đối đón ngươi thời điểm Lăng Lam muốn nhận Tiểu Tuyết làm nữ nhi, chúng ta lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp. Quả nhiên nơi này có kỳ quạc. Đại hai mẹ con lòng đầy căm phẫn mà má ngụy thị một hồi, Triệu Như hy mới hỏi nói, "Thúc thúc Sinh Ý làm được như thế nào?" Nói lên cái này, Tạ thị trên mặt liền hiện lên ý cười, "Khá tốt. Trong huyện Sinh Ý đặc biệt hảo, trừ bỏ kia mấy cái quán, còn có chút người cũng tìm tới tưởng mua đâu." Ngươi thúc suy xét qua đi, liền cũng bán cho bọn họ. Dù sao giá cùng những cái đó sạp lấy giới giống nhau. Tiểu lầu cũng nói thỏa mấy nhà, tặng mấy ngày, phản ứng không tồi, ngày ngày thêm lượng. Kinh thành bên kia, ngươi thúc cũng đi xem qua, tính toán cũng làm lên. Kỳ thật ngày ấy hứa Vĩnh Lích bị kích thích một hồi sau, liền quyết định quyết trí tự cường. Ngày thứ hai liền đem trong huyện mấy nhà tiểu lầu chạy một lần, hạ buổi liền đi kinh thành. Tính toán cũng chiếu trong huyện hình thức thiết một ít quầy hàng, lại đẩy mạnh tiêu thụ cấp tiểu lầu. Chỉ là triệu như hy việc này vừa ra, hắn liền vô tâm tư lộng này đó, ở nhà gánh chịu hai ngày tầm cũng chưa thấy triệu như hy truyền tin tới, liền mướn xe la đi kinh thành hỏi thăm tin tức, cho nên kinh thành kế hoạch còn không có thực thi. Bất quá này đó, tạ thị liền không tính toán cùng triệu như hy nói. Nhưng nàng không nói, triệu như hy cũng có thể đoán được ra tới. Thúc thúc thầm thầm, là thiệt tình đem nàng đương thân sinh nữ nhi giống nhau yêu thương. Kia thật sự là quá tốt. Nàng thân mật mà vãn trụ tạ thị cánh tay, nhà chúng ta cuộc sống này, mắt thấy càng ngày càng tốt. Bất quá đâu, nao xa tế rất vất vả. Sinh ý tiểu con hảo, dung lượng không nhiều lắm. Hiện tại sinh ý càng phô càng lớn, ngài cùng thúc thúc hai người bận việc, chỉ sợ cố bất quá tới. Cũng không phải là sao. Tạ thị thở dài, ta đang theo ngươi thúc thúc vì việc này phát sầu đâu. Hiện tại trong huyện này đó liền đủ ta cùng ngươi thúc thúc bận việc. Về sau kinh thành bên kia làm đi lên, nhưng làm sao bây giờ đâu. Người ca, ngươi mỗi ta tất nhiên là không chịu làm cho bọn họ trở về làm cái này việc. Nhưng thỉnh người ngoài, lại không yên tâm. Mua người A. Đã lưu lạc vì giai cấp bóc lột một viên triệu như hy há mồm liền cho một cái biện pháp giải quyết. 205 chương 205 hội họa huấn luyện ban khai trường, canh 4. Chương 205 hội họa huấn luyện ban khai trường, canh 4. Dạ thị sừng suốt sừng suốt, mua, mua người. Đúng vậy. Triệu Như hi gật đầu, ngài mua người, thân khế ở ngài trên tay, trừ phi làm trốn nô, nếu không sinh tử của bọn họ đều niết ở ngài trong tay. Bọn họ cùng các ngươi hích lợi nhất trí, mừng lo cùng quan hệ. Các ngươi qua đến hảo, bọn họ nhật tử cũng sẽ hảo, các ngươi qua đến không tốt, nếu không bọn họ qua đến càng kém, nếu không cũng chỉ có thể bị các ngươi lại bán đi. Cho nên nô buộc so bất luận cái gì thân thích đều phải có thể tin. Đương nhiên, người mua người thời điểm cũng muốn phân biệt, đến xem nhân phẩm. Nhưng, nhưng mua người, chùa chỗ nào? Tạ thị nói, không trách nàng kiến thức nông cạn, thật sự là sinh ý phát triển đến quá nhanh, bọn họ còn dừng lại ở nông hộ nhân gia hoặc tiểu tiểu thương tư duy thượng, đồng nhiên liền phải làm để cập đến toàn bộ huyện thậm chí toàn bộ kinh thành sinh ý, lập tức vô pháp thích ứng cũng chuyển bất qua công tới. Một cái khác, hứa ra hiện tại cái này tòa nhà, ở bọn họ nhận chi vẫn là thuộc về triệu như hi đâu, bọn họ chỉ là tạm thời lấy tới dùng dùng. Tòa nhà tiểu, chú bọn họ một nhà bốn người liền thích hợp. Mua người, mua nô bộp người tiền nhưng thật ra đủ, nhưng mua sau khi trở về, như thế nào an bài bọn họ an trụ. Cho nên hứa vĩnh ích cùng tạ thị căn bản là không hướng này chỗ thường. Hai người tổng ở thỉnh không thỉnh trong thôn nhân phẩm tốt thân thích tới trợ giúp vấn đề này thượng dối giám. Trong nhà hiện tại có bao nhiêu tiền bạc? Triệu Như hi hỏi. Người từ từ. Ta thị liền nhớ tới thân đi lấy tiền trác. Triệu Như Hy để lại tay nàng. Ta chỉ nghĩ hiểu biết một chút. Ngài chỉ nói cho ta trong khoảng thời gian này kiếm lợi bao nhiêu tiền là được. Ta kia phân không cần khác tính ra tới. Ta chỉ cần một cái tổng số. Hứa Vĩnh Lích Bùn đều có ghi sổ thói quen. Hơn nữa này sinh ý là cùng triệu Như Hi kết phường, cho nên hắn đem trướng nhớ rõ rành mạch. Mà tạ thị lớn nhất lạc thú chính là mỗi ngày buổi tối sắp ngủ trước nghe trượng phu điểm số, nhìn xem nhà mình lại kiếm lợi bao nhiêu tiền. Bởi vậy triệu Như Hi này vừa hỏi, nàng liền rõ ràng minh bạch mà báo một số tự, 136 nhiều hai. Nói cái này con số, nàng trên mặt liền lộ ra tươi cười tới. Ấn chia làm, Các nàng có thể phân đến 81 lượng bạc, mà 81-2 có thể mua các nàng hiện tại trụ cái này sân. Hơn nửa tháng là có thể kiếm huyện thành một cái tòa nhà, nàng cùng trượng phu thật là nằm mơ đều phải cười tỉnh. Nếu là kinh thành bên kia sinh ý phô khai, một tháng có thể kiếm nhiều ít. Nàng thật là tưởng cũng không dám tưởng. Triệu như hy gật gật đầu, đứng lên, thẩm, thư thành lập tức liền phải đi học, ta cùng hứa tuyết đi trở về. Kinh thành bên kia xinh ý cùng mua người sự, ngài thả chờ ta hai ngày. Chờ ta nghĩ kỹ khiến cho hứa tuyết mang lời nói cho ngài cùng thúc thúc. Hảo. Ta thì tuy rằng không tha, nhưng cũng biết thư viện giữa chương nghỉ tạm thời gian rất ít, triệu như hi có thể tới này một chuyến không dễ dàng, cũng không dám lại lưu, tặng các nàng ra cửa. Trở lại thư viện tách ra trước, hứa tuyết nói, tỷ ta đã viết hảo một cái thoại bản tử, tan học khi ta đưa cho người xem. Hảo triệu như hy cười cùng nàng phất phất tay, vào bác viện. Trong khoảng thời gian này nàng xin nghỉ, tứ thư ngũ kinh phu tử nhóm để lại không ít tăng nghiệp, triệu như hy yêu cầu hoàn thành, liền không đi đình bàn nghe buổi chiều khóa. Hơn nữa nàng cũng làm ra lựa chọn, có chút khóa tính toán từ bỏ. Thậm chí nàng còn có buổi chiều ra ngoài làm việc, không ở trong thư viện ngốc ý tưởng. Bất quá sở hữu này đó, đều đến thành lập ở nàng ngày mai khảo thí thành tích ưu dị tiền đề hạ Nếu không lấy Thôi Phu Nhân nghiêm khắc, phòng chừng là sẽ không đáp ứng nàng loại này quá mức yêu cầu. Buổi chiều thả học, Triệu Như Hy ở giáo xá thu thập đồ vật, liền nhìn đến Thôi Phu Nhân lánh một cái 30 tới tuổi phụ nhân đi vào giáo xá. Đây là Tống Mụ Mụ, Khang Tiên sinh ra Thế Phó. Thôi Phu Nhân trước cấp Triệu Như hi giới thiệu. Tống Mụ Mụ cấp Triệu Như Hy hành lễ, cười nói, lao thái ra riêng phái nốt tỉ tới hầu hạ cô nương. triệu như hi có chút nốc. Không rõ nàng kia tân nhận sư phụ là ý gì, không khỏi nhìn về phía thôi phu nhân. Thôi phu nhân lại là trước sau như một sàn nhà một khuôn mặt, cũng không có thế khang thời lâm giải thích dí tứ. Triệu như hy chỉ phải chiều tống mụ mụ cười nói, tốt. Ta đem đồ vật thu thập hảo liền tùy ngươi đi ra ngoài. Hai người cùng thôi phu nhân cáo tử, tống mụ mụ mới nói, lao thái ra không hảo tùy ý ra vào thư viện, liền làm lao nô lại đầy tiếp cô nương. Khang gia có tòa tam tiến tòa nhà ở trong huyện, lao thái gia nói trước dùng làm hòa viện. Nếu là cô nương cảm thấy không có phương tiện, lại ở thư viện phụ cận tìm một chỗ, cũng miễn cho cô nương tan học sau ở trên đường phí thời gian. Cũng không có gì không có phương tiện. Triệu Như Hi nói, bác Ninh cũng không tính đại, ngồi xe qua đi nghị đến cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian. Hai người ra thư viện, Triệu Như Hi cũng không có thượng khang gia xe ngựa, mà là ngồi thành phong tới đón xe ngựa. Đi theo tống mụ mụ đi khang ra tòa nhà. Nửa khắc chung sau, xe ngựa ở một phiến màu son trước cửa ngừng lại. Còn không có xuống xe ngựa, triệu như hy liền nghe người gác cổng kêu lên, mau đi bẩm báo lao thái ra, liền nói triệu cô nương tới. Ngay sau đó trong môn ra tới cá nhân, cười nói, tiểu sư muội người nhưng tính ra. Lại không tới, sư phụ hắn lao nhân ra lại muốn mắng chửi người. Tam sư huynh, triệu như hi đối ngô tông hành lễ. Đừng đa lễ, mau vào đi thôi. Nô tông xua xua tay, thúc giục triệu như hy. Đối khang tiên sinh cái này cấp tính tình, triệu như hy cũng là thực bất đắc dĩ. Lao ra tử lại không phải không biết nàng tan học thời gian, dùng đến như vậy thúc giục sao. Khang thời lâm này tòa tòa nhà nói là tam tiến, lại là cùng bình thường tam tiến sân không giống nhau. Vào đại môn cũng không hướng đi, chuyển hướng bên cạnh một cái cổng vòm đi ra ngoài, chính là một cái hoa viên. Bên trong hoa mục phôn thịnh, đình đài lầu các tất cả có. Triệu Như Hi đi theo ngô tông dọc theo hành lang đi rồi trong chốc lát, liền đến một chỗ sường hiên. Á nha, rốt cuộc tới. Mò, ngươi nhìn xem ta chuẩn bị mấy thứ này tề không có, không thể chạy nhanh nói, ta lại gọi người chuẩn bị. Triệu Như Hi còn không có thấy rõ ràng người đâu, đã bị khang thời lâm kéo đi. Làm huấn luyện ban lão bản, có thể thu 3.000 lượng bạc học phí. Nàng sao có thể không chuẩn bị hảo vẽ tranh đồ vật Ta mang theo đồ vật tới đâu Triệu Như Hy cười nói Đi theo cùng nhau tiến vào thanh phong vội vàng đem nàng dẫn theo một cái tay nải mở ra Lô bá cùng bá phủ một cái hộ viện cũng đem bọn họ khiêng đồ vật phóng tới trên mặt đất Triệu Như Hy lúc này mới có rảnh đánh giá huấn luyện ban học viên Liên sư phụ cùng hai vị sư huynh cùng nhau Thế nhưng có 12 người Tạm tháng 9 năm 27 Chẳng lẽ là hôm nay có thể thu vào 2 vạn 7 nghìn lượng bạc? Triệu Như Hy ngấm lại liền kích động. Phát đại tài. Nàng còn không có kích động xong, khang thời lâm liền để một cái cháp lại đây, 3 vạn 6 nghìn ngân phiếu, đều trang bên trong. Không đợi Triệu Như Hy có phản ứng, hắn liền chỉ vào mọi người giới thiệu lên, đây là quốc tử giám phương kinh nghiệp, đây là ký châu Trần Trọng Thu, đây là sầm gia công tử sầm tụng, đây là lục gia công tử lục quân ngọc. Đem mọi người đều qua loa giới thiệu xong, hắn mới chỉ vào triệu như hy đối đại gia nói, đây là ta tiểu đồ đệ. Nói tới đây, hắn dừng lại. Canh bún tất, ngày mai thấy. Thuận tiện cầu về tháng. 206 chương 206 tam sự kiện, canh 1. Chương 206 tam sự kiện, canh 1. Hắn sờ sờ cằm, cao mày nhìn triệu như hy trong chốc lát, đồng nhiên gật đầu một cái, chi vi mà thấy. Ơn. Chi vi cư sĩ. Hắn nhìn về phía mọi người, đại gia gọi nàng triệu chi vi liền có thể. Triệu như hi Đặt danh hào như vậy tùy tiện sao. Khô một cư sĩ có phải hay không liền như vậy tới. Cung thành, nô tông lại cảm thấy sư phụ rốt cuộc đáng tin cậy một hồi. Nữ Hải tử khuê danh là không thể tùy ý tê đây là không tôn trọng. Sư phụ cấp sư muội khởi một cái danh hào, liền công nghiệp sư cấp khảo tú tài học sinh khởi tự giống nhau mang theo đối đệ tử một phần mong đợi. Như vậy đại gia sưng hô lên cũng phương tiện, thật sự là không thể tốt hơn. Triệu Như Hi sờ sờ cái mũi, triều đại gia hành lễ, chi vi gặp qua các vị. Chờ đại gia cũng trở về lễ, khang thời lâm cũng chưa cho Triệu Như Hi phát biểu khai ban cảm nghị cơ hội, trực tiếp vung tay lên, hảo, bắt đầu vẽ tranh đi. Xoay người, hắn liền phát hiện lỗ bá cùng thanh phong vừa rồi đã bày biện một ít giá gỗ, vội vàng hỏi, nha đầu. Đây là cái gì? Giá vẽ? Triệu như hy bất đắc dĩ mà trả lời nói. Xem ra hiện tại là không cơ hội nói với hắn học phí sự. Chờ một lát lại tìm cơ hội nói đi. Nàng đem chắp cho thanh phòng, chỉ huy lô ba cùng hộ viện bày biện cái giá. Cung thành là công bộ quan viên, ngày thường xem các loại nông cụ đồ, thủy lợi đồ nhiều nhất, nhìn đến cái này mới lạ giá vẽ, tức khắc nghiên cứu lên. Nhìn đến hạ nhân đưa bọn họ mang đến hậu giấy trắng kẹp đến giá vẽ thượng, cũng ở mỗi cái giá vẽ trước trí vật giá thượng phóng thượng mấy chi bút than cùng một khối màn thầu. Nô Tông nhịn không được cầm lấy màn thầu tò mò hỏi, đây là gì? Bánh hấp, cũng kêu màn thầu. Triệu như Hi nói, dùng để xóa và sửa họa sai địa phương. Nhìn đến có cái bàn, nàng lại chỉ huy lô bá cùng hộ viện đem cái bàn dọn lại đây, làm thành phong đem trong bao quần áo đồ vật lấy ra tới mang lên. Nàng cũng không biết thế giới này có hay không thạch cao này ngoạn ý, lúc ấy bị nhốt lại, nàng cũng không thể đi ra ngoài tìm, liền vẫn là kêu thợ mộc làm một ít đơn giản hình trụ cùng hình nón thể, soát thượng Bạch Sơn. Tranh Tây cùng tranh Trung Quốc khác nhau, liền ở chỗ tranh Tây là không gian 3 chiều, cùng tranh Trung Quốc mặt bằng thị giác cùng đối đường con vận dụng hoàn toàn không giống nhau. Như thế nào dùng sáng cùng tối tới biểu hiện loại này không gian 3 chiều, dùng sáng cùng tối tới biểu hiện vật thể hình dáng cùng giới hạn, mà không phải trực tiếp họa một cái hoặc thẳng hoặc gốn lượn đường cong hình nón thể mấy thứ này nhất ngắn gọn sáng tỏ. Thời gian cấp bách, triệu như hy cầm lấy bút than, xoát xoát xoát vẽ lên, một mặt họa một mặt giảng. Những người khác tắc vây quanh ở nàng phía sau nghe, đai triệu như hy thành thạo mà họa hảo cái kia hình nón thể sau, bọn họ cũng cầm lấy bút than vẽ lên. khi thuật học loại này họa, tốt nhất giáo chính là không tiếp xúc quá vẽ tranh người. Bọn họ đối vé tranh không có cố hữu nhận chi, nói một câu, chỉ cần không phải quá buồn, đều có thể lĩnh ngộ ra tới. Mà họa viện những người này, không nói khang thời lâm thầy cho ba người, đó là những người khác cũng lớn lớn bé bé ở hội họa giới nổi danh, nếu không cũng nhập không được khang thời lâm mắt, làm hắn nạp vào cái này hội họa ban tới. Bọn họ đều là đánh tiểu vé tranh, dùng đường cong trực tiếp biểu hiện vật thể đã thành một loại bản năng, mà bút than loại này bút đầu cứng cùng đại gia vẫn thường dùng bút lông kêu mềm bút lại hoàn toàn bất đồng. Tiếp thu tân quan nghiệm, học tập chính xác lấy bút tư thế, với bọn họ đều có nhất định khó khăn. Như vậy nhoáng lên ru, nửa canh giờ liền đi qua. Triệu như khi nhìn xem canh giờ tới rồi, chạy đến khang thời lâm bên người nhẹ rộng gọi hắn, sư phụ, ngươi tới. Đừng xảo. Khang thời lâm trầm mê với tân họa pháp không thể tự thoát ra được. Hắn tuổi tác lớn nhất. Nhưng tiếp thu tân sự vật tốc độ cũng không so người trẻ tuổi chậm hiện tại đã sờ đến môn đạo, đang ở chậm giải thích ứng, là nhất nghiện thời điểm. Triệu như hi bất đắc dĩ mà liếc hắn một cái, canh giờ quá muộn, ta phải đi trở về. Nàng vốn đang tưởng cùng hắn thương lượng chút sự tình đâu. Khang thời lâm lúc này mới dừng lại tay, ánh mắt từ giấy vẽ thượng rời đi, nhìn triệu như hy liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn giấy vẽ, rốt cuộc lưu luyến mà buông trong tay bút than, chuyện gì. Triệu Như Hi chỉ chỉ hành lang gấp khúc một khắc đầu, chúng ta qua đi nói chuyện. Khang thời lâm chỉ phải cùng nàng qua đi. Triệu Như Hi hiện tại cũng biết này láo ra tử cấp tính tình, vì phương hắn không kiên nhẫn, đầu tiên thanh minh, ta muốn giảng tam sự kiện. Hành hành hành, chạy nhanh nói. Khang thời lâm tử ngô tông đám người bên kia thu hồi tầm mắt, rốt cuộc bỏ được xem Triệu Như Hi liếc mắt một cái. Đệ nhất kiện, ta muốn hỏi một chút, tiêu phu nhân như thế nào không có tới. Nàng không phải nói cũng muốn học vẽ tranh sao. Chẳng lẽ là bởi vì nam nữ có khác, cho nên nàng không tới. Nhắc tới việc này, khang thời lâm nhăn lại mì, hai ngày trước nàng khóa liền không có tới thượng, giống như trong nhà nàng xảy ra chuyện. Hắn khoác tay, đừng hỏi ta chuyện gì, ta không rõ ràng lắm. Triệu như hy chỉ phải đem đến miệng hỏi chuyện cấp nuốt trở vào. Trong lòng hạ quyết tâm một lát liền đi hỏi thăm hỏi thăm. Nàng lại hỏi, cái thứ hai. Là về ta đi học. Ta hiện giờ là ngài đệ tử, ngài có thể hay không cùng thư viện nói nói, liền nói buổi chiều khóa ta không thượng. Ngài có thời gian thời điểm, ta buổi chiều liền theo ngươi học vẽ tranh, ngài không rảnh thời điểm, ta liền làm chính mình sự. Này không thành vấn đề. Khang thời lâm cảm thấy đây là một chuyện nhỏ, bất quá, ngươi còn muốn làm cái gì sự. Tổng sẽ không vẫn luôn đi tiêu nha đầu nơi đó đi họa cái gì trang sức đồ đi. Ngươi hiện tại lại không thiếu tiền, không đi nơi đó lãng phí thời gian. Là, cũng không phải. Chịu như khi nói, ta sẽ bớt thời giờ đi, bất quá sẽ không vẫn luôn ở nơi đó gốc Ta tưởng vẽ tranh, cũng tưởng luyện tự, còn có khả năng làm chút khác. Vừa nghe là dùng thời gian này tới vẽ tranh, khang thời lâm tự nhiên đều bị đáp ứng. Hành, việc này ta đáp ứng ngươi. Chuyện thứ ba, chính là ngài cho ta tiền. Ngài là sư phụ ta, nhị sư minh. Tam sư minh là ta sư minh, ta như thế nào có thể thu các ngươi tiền đâu? Các ngươi tiền, ta là vạn không thể thu. Khang Thời Lâm vừa nghe là loại sự tình này liền không kiên nhẫn, cho ngươi ngươi liền cẩm, bà bà mụ mụ làm cái gì? Ta còn có thể thiếu được 3000 lượng bạc. Ngươi biết ta một bức họa giá trị bao nhiêu tiền sao? Còn có ngươi ba vị sư minh cũng là như thế, bọn họ ai cũng không thiếu tiền. Tối hôm qua ngươi sư huynh cho ngươi họa, ngươi lấy ra đi bán không có 2-3 ngàn lượng đều không cần ra tay. Triệu Như Hi vừa nghe liền hâm mộ cực kỳ. Đây mới là nhân sinh người tháng A rửa vào chính mình bản lĩnh, họa mấy bức họa là có thể sống được tự do tự tại. Nàng nghiêm túc nói, cái này sao được đâu. Liền nói như vậy mấy chữ, nàng đã bị khang tiến lâm không kiên nhẫn mà đánh gãy, chúng ta người ít nói loại này tục sự. Được rồi, ta đi vé tranh. Xoay người liền đi, thập phần dứt khoát nhanh nhẹn triệu như hi biết hắn tính tỉnh. Nàng nếu là lại chối tử, ở sư phụ trong mắt liền thành tục nhân, tất nhiên phải bị sư phụ cấp ghét bỏ. Nàng chỉ phải đi theo hắn phía sau nói, vậy đạt tạ sư phụ sư huynh. Về sau chờ ta tìm tòi đến thứ tốt, lại hiếu kính sư phụ cùng các sư huynh. Khang thời lâm lúc này mới vừa lòng. 207 chương 207 tham tiêu nhược đồng, canh 2. Chương 207 tham tiêu nhược đồng, canh 2. Triệu Như Hy lại dặn dò, ta hạ buổi không đi thư viện đi học sự, ngài lao đừng quên cùng thư viện nói. Sẽ không quên, trở về đi. Khang thời lầm vây vây tay, đi trở về đi tiếp tục hỏa hắn hoạn. Từ họa viện ra tới, Triệu Như Hy lại phân phó lô bá đi hiệt bảo trai. Hôm nay vốn dị yếu lĩnh hứa Vĩnh Lích hồi hầu phủ, nhưng chậm trễ quá muộn, nàng liền làm lô bá đi thuyết minh. Hứa Vĩnh Lích chỉ là lo lắng nàng, biết nàng không có việc gì liền an tâm rồi. Tỏ vẹ khi nào có rảnh lại đi, dù sao cũng không nổi. Cô nương, canh giờ không còn sớm. Lại không đi nói, không trở lại kinh thành thiên liền đen, cửa thành đóng vào không được liền không xong. Thanh Phong nhắc nhở nói, lô ba từ trước đến nay chờ mặc, lúc này cũng ở phía trước nói, đúng vậy, cô nương, cũng không thể lại trí hoãn. Cũng không cần cố ý đường vòng, liền quải qua đi, ta nói nói mấy câu liền đi, chậm chế không được bao lâu thời gian. Triệu Như Hi nói, tiêu nhược đồng ở nàng thời điểm khó khăn nhất giúp nàng, hiện giờ nàng sẽ ra chuyện, Triệu Như Hi không thể bất quá hỏi. Nàng thời gian đều bài đến tràn đầy, lúc này không đi, còn không chừng đến chờ tới khi nào mới có không hỏi thăm. Nghe Triệu Như Hi nói như vậy, Thanh Phong cùng Lô Bá liền không nói. Lô Bá tới rồi giao lộ, giá xe ngừa quẹo vào hiệt bảo trai cửa. Triệu Như Hi là hiệt bảo trai thủ tịch thiết kế sư, trong cửa tiểu nhị đối nàng đều quen thuộc. Không cần thông báo, nàng trực tiếp lên lầu, tìm ông trưởng quay hỏi, ta nghe khang tiên sinh nói tiêu phu tử ra đã xảy ra chuyện. Chuyện gì A Quan trọng không quan trọng. Ông trưởng quay sớm nghe nói tuy bình bá phụ sự, nhiều ngày không thấy triệu như hi chật vừa thấy đến, hắn cao hứng đang muốn hỏi chuyện đâu, liền nghe được triệu như hi hỏi như vậy một câu. Hắn thu trên mặt cười, thở dài nói, chuyện gì, ta không hảo cùng hứa cô nương ngài nói. Chỉ là tiểu thư nhà ta vì việc này bị bệnh đâu. Hứa cô nương ngài nếu là có rảnh, đi xem tiểu thư nhà ta đi. Vương Phi đã đem nàng tiếp trở lại kinh thành trấn Nam Vương Phủ. Tiểu thư nhà ta xưa nay thích người tổng ở chúng ta trước mặt khen ngươi. Có ngươi trấn an vài câu, không chuẩn có thể hào chút. Chúng ta cô nương đã trở về Tuy Bình Bá Phủ. Sau này thỉnh cầu vông trưởng quậy gọi nhà ta cô nương vì triệu cô nương. Thanh Phong ra tiếng sửa đúng nói. Chuyện này, là Triệu Nguyên Hân yêu cầu nàng làm. Nhà mình cô nương không hảo mở miệng sửa đúng, phải từ các nàng này đó hạ nhân ra mặt. Vương trưởng quầy vội vàng chắp tay, Triệu cô nương. Triệu như hy xua xua tay, không sao. Nghe hắn nói như vậy, Triệu như hy liền biết tiêu nhược đồng sự, vương trưởng quầy không hảo khả khẩu. Nàng Liên cũng không hỏi lại, gật đầu nói, Hảo, ta cơm chiều sau liền đi. Lại hỏi Trấn Nam Vương phủ địa chỉ, Mượn cửa hàng bạc bút mực viết cái bái thiếp, triệu như hy cáo từ ra tới, trực tiếp trở về kinh thành. lỗ bá đem nàng đưa đến cửa nhà, chính mình chưa tiến vào, mà là vội vàng xe ngựa đi chấn Nam Vương phủ đệ bái thiếp. Triệu như hy vào cửa, dựa vào quy củ, vẫn là đi trước cấp lão phu nhân tình an. Đã trở lại. mau dùng nữa. Đại phu nhân chạy nhanh phân phó hạ nhân bái cơm. Triệu như hy sớm đã dặn dò đêm nay không cần chờ nàng ăn cơm. Đại phu nhân cũng lo lắng đói lả lão nhân, liền đều ăn trước. Trước kia lão phu nhân một người ăn cơm, là không muốn nhìn đến nhị phòng, tam phòng người. Nhưng đơn độc cùng đại phòng ăn, lại dễ dàng chuyển ra một chén nước đoan bất bình, khắt khe con vợ lẽ thanh danh. Vì thiếu phiền thoái, nàng dứt khoát ai cũng không gọi, chỉ một người ăn. Hiện tại phân ra, đại phòng người cũng liền như vậy mấy cái, đảo cũng không ngầm ý, vì thế hiện tại đều là ở một khối ăn cơm. Địa điểm liền ở Vinh Hy đường phòng an. Triệu Như Hy rời đi trận địa đi phòng an, đại phu nhân ở một bên bồi. Mẹ con hai người, Triệu Như hi cũng không chú ý thực không nói, liền đem tiêu nhược đồng sự cùng mẫu thân nói, nói, ngươi làm người cho ta chuẩn bị chút lễ vật ta trong chốc lát muốn đi thăm tiêu phu tử. Hảo! Đại phu nhân ngay vậy, chạy nhanh tự mình đi chuẩn bị đồ vật. Không nói tiêu nhược đồng khoảng thời gian trước đối Triệu Như Hy chiếu cố. Chỉ nói cùng nàng giao hảo, triệu như hy về sau đi tham gia hiến hội, không biết có thể thiếu nhiều ít phiền thoái, đại phu nhân đều nguyện ý đem lễ bị hầu một ít. Đây chính là nữ nhi bản thân kết giao ra tới hảo nhân mạch. Tuy nói giờ tuất mới cấm đi lại ban đêm, nhưng cổ nhân ngủ sớm, triệu như hi lo lắng cho mình đi đến quá muộn không có phương tiện, hai ba ngủm ăn cơm liền dẫn theo lễ vật đi chấn Nam Vương Phủ. Lo lắng triệu như hy làm lỗi. Đại phu nhân kêu chú ma cùng thành phong một khối bồi nàng đi. Lên xe ngựa, triệu như hi mới có không hỏi thăm trong nhà sự. chu ma hôm nay cái trong nhà không có gì sự đi. Không có gì chuyện này. Chú ma nói, hôm nay cái nhị phòng, tam phòng cổng vòm đã bị phong kín. Nhị phòng, tam phòng người muốn tới chúng ta trong phủ, đến từ đại môn bảo. Trong phủ hiện tại lập tức thiếu rất nhiều người, thanh tịnh không ít, phu nhân cũng không cần như vậy nhọc lòng. Cô nương cứ việc yên tâm. C xê. xê hảo. Triệu như hi vì triệu nguyên hân nhanh nhẹn điểm cai tán. Nếu phân ra, xê tưởng việc này phải mau. Trực tiếp đem hai phòng cấp làm ra đi, miễn cho lại nhiều sinh sự tình. Kiểu cửa sau đâu? Bọn họ nếu là tưởng từ cửa sau tiến vào chúng ta không hảo cản đi. Nàng hỏi. Ban đầu tuy quốc công phủ rất lớn, tổng cộng có 4 cái môn. Trước sau hai cái câu đối hai bên cánh cửa đều là có thể chạy hai chiếc xe ngựa đường cái, hai bên trái phải tường vây đối mặt nó nhỏ, khai chính là cửa nách. Đương nhiên, chính đại môn hai bên còn có cửa hồng cùng cửa nách. ngày thường chính đại môn là không khai, chỉ khai cửa hồng cùng cửa nách. Chủ nhân đi cửa hồng, hạ nhân đi cửa nách. Đại phu nhân nói trong phủ ít người, sợ cố bất quá tới, trực tiếp đem cửa sau cùng góc hướng tây môn cấp hóa. Chỉ chưa chính cửa hồng cùng cấp phòng bếp đưa đồ ăn đông cửa nách. Cha mẹ ta an bài đến thật tốt, nên như vậy. Chịu như hy thâm vì này thế có như vậy cha mẹ cảm giác may mắn. Nếu không ngươi ở phía trước liều mạng nỗ lực, phía sau quân đội bạn không riêng giúp không được gì, còn lao cho ngươi thọc ra dối. Có loại này heo đồng đội thiệt tình chịu không nổi. Trấn Nam Vương Phủ Ly Khang thời lâm tòa nhà không xa, Ly Hoàng Cung cũng rất gần. Liên tục hai lần tới loại địa phương này bái phỏng, triệu như hi thiệt tình lý giải lao phu nhân. Giống tuy bình bá phủ loại này đoạn đường tòa nhà, chính là cầm bạc, thêm cái gấp 10 lần đều mua không. Bởi vì nó ly hoàng cung, ly quyền lợi trung tâm gần ác an toàn không nói, hàng xóm đều là ngang nhau thậm chí càng cao địa vị hơn quý. Đi đỉnh cấp hảo môn ra thoán cái người sai vật lao cái cắn, cũng bất quá là nửa chén trà nhỏ công phu. Ma trụ đến xa, chẳng sợ ngươi lại đại quan cũng muốn bởi vì nội tình không đủ bị người xem thường. Nghe nói ngụy khâu năm đó vì hắn hiện tại trụ tòa nhà, chính là dùng hảo chút thủ đoạn đâu. Bởi vì tặng bài tiếp, triệu như hy tới rồi Trấn nam vương phủ cửa vừa báo tên, liền có bà tử thỉnh nàng đi vào. Trấn nam vương phủ tự nhiên so tuy bình hầu phủ muốn lại, triệu như hy đi theo bà tử đi rồi một hồi lâu, cũng không biết xuyên qua nhiều ít tính đường cùng cổng vòm, mới vào một cái sân. Vương phi, triệu cô nương tới rồi, Trong viện người nhìn đến Triệu Như Hy tiến vào vội vàng đi vào bẩm báo. Dẫn đường bà tử nghe xong, đối Triệu Như Hy cười nói, tưởng là Vương Phi muốn gặp cô nương, còn thỉnh cô nương đi theo ta. lãnh nàng thượng bậc thang, vào nhà chính. Trấn Nam Vương Phi 40 tới tuổi, bảo dưỡng thỏa đáng, dung mạo cùng tiêu nhược đồng có vài phần giống nhau. 208 chương 208 thổ lộ tiếng lòng, canh 3. Chương 208 thổ lộ tiếng lòng, canh 3. Đái triệu như hy hành lễ, nàng tiến lên tự mình đem nàng đỡ lên, cười nói, đồng nhi vẫn luôn cùng ta khen ngươi đứa nhỏ này thông minh có khả năng. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên, triệu như hy nguyên tưởng rằng Chấn Nam Vương Phi thấy chính mình, là có nói cái gì dặn dò chính mình. Lại không nghĩ chỉ hàn huyên vài câu, nàng liền nói, được rồi, ngươi đi xem ngươi tiêu phu tử đi. Chấn Nam Vương Phi nguyên là đến thăm nữ nhi, nghe được triệu như hy tới. Lúc này mới lưu lại gặp một lần. Đãi triệu như hy theo bà tử đi cách vách tiêu nhược đồng nhà ở, nàng cũng trở về chính viện. Nhìn đến tiêu nhược đồng, triệu như hy hoàng sợ. Bất qua mấy ngày không thấy, tiêu nhược đồng liền gầy một vòng lớn, đôi mắt xưng đỏ, tinh thần tiểu tụy, cùng ban đầu khác nhau như hai người. Tư cập vừa rồi nhìn thấy chấn Nam Vương Phi, triệu như hy liền mơ hồ đoán được không phải chấn Nam Vương Phủ xảy ra chuyện, mà là tiêu nhược đồng cùng nhà chồng mâu thuẫn. Vân ma ma than nhẹ một tiếng, vô vô nằm nghiêng ở trên giường tiêu nhược đồng, tiểu thư ngài hảo sinh cùng triệu cô nương nói chuyện, nô tỉ đi ra ngoài một chút. Tiêu nhược đồng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vân ma ma không riêng chính mình đi ra ngoài, còn đem trong phòng mặt khác nha hoàn đều mang theo đi ra ngoài. chu ma ma thấy thế, cũng biết cơ mà lôi kéo thanh phong theo đi ra ngoài. Chờ triệu như hy trên giường trước ngột tử ngồi hạ, trong phòng liền thừa nàng cùng tiêu nhược đồng hai người phu tử, ngay đây là nhớ tới hệ thống từng cùng nàng nói qua tiêu nhược đồng tình huống, triệu như hy thở dài một hơi. Tiêu nhược đồng cười khổ một chút, ta không có việc gì. Đa tạ ngươi tới xem ta. Triệu như hy cười cười, đây là hẳn là. Nàng khuyên đủ, mặc kệ thế nào, thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, không dám phá hoại, hiếu chi thủy cũng. Ngay như vậy, vương gia cùng vương phi không biết nhiều quan tâm. Ngài đến yên tâm sớm ngày hảo lên mới là tiêu nhược đồng gật gật đầu ngươi nói chính là ta liền không nên vì cái nam nhân làm ta cha mẹ nhọc lòng Triệu như Hy giật mình ngước mắt nhìn về phía tiêu nhược đồng tiểu Hy người tuổi trẻ tuy nhỏ còn chưa nói thân nhưng ta ngày thường xem ngươi nói chuyện làm việc nhiều có hiểu biết chính xác so với ta mạnh hơn rất nhiều nhìn đến triệu như Hy tiêu nhược đồng lập tức có tưởng tâm sự dục vọng này hai ngày thân thiết trường gối Ngang hàng tới thăm nàng không ít, nhưng những người này lời nói, nàng một chữ đều nghe không vào. Đó là nàng nương, cũng khuyên nàng nén giận. nay tuyệt không phải nàng muốn nghe nói. Nhưng thật ra triệu như hi, hai người bởi vì cửa hàng bạc sự tiếp xúc thật nhiều, nàng liền phát hiện đứa nhỏ này tuổi tuy nhỏ, nói chuyện làm việc không theo cách cũ, hai người thế nhưng đặc biệt chơi thân. Bởi vậy nàng liền có một loại muốn đem chính mình tâm tư thổ lộ một phen xúc động. Người nói, ta đoạn hôn nhân này còn muốn hay không duy trì đâu. Hắn thế nhưng, gắt ta, làm nha hoàn sinh cái hài tử. Khoảng thời gian trước hắn vẫn luôn không tới tiếp ta trở về, chính là đang đợi hải tử rơi xuống đất. Hiện tại hắn nói muốn bỏ mẹ lấy con, làm ta đem kia hải tử trở thành chính mình hảo hảo nuôi nấng. Còn nói làm như vậy là vì ta hảo. Tiêu nhược đồng nước mắt lại xuống dưới. Ta cùng hắn từ 4, năm tuổi thượng liền nhận thức, một khối chơi đùa. Một khối lớn lên, hắn nói hắn trong lòng chỉ có một mình ta, cả đời sẽ không nạp thiếp thu thông phòng. Nhưng hiện tại, nàng lắp đầu, ta nương mặt khác trường đối, còn có ta ngày xưa tỉ muội đều khuyên ta lui một bước, hồi anh quốc công phủ, đem hài tử hảo hảo nuôi dưỡng thành người. Nói hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Rốt cuộc bất hiếu hưu tam, vô hậu vi đại. Nếu không phải ta không thể sinh, hắn cần gì phải đi này một bước. Này nhưng đều là vì ta. Hắn có thể làm được bỏ mẹ lấy con, đã là đối ta lớn nhất tình nghĩa. Nhưng ta không cam lòng. Nàng lắp đầu, dùng khăn tay che miệng lại, ngày xưa lời thề hãy còn ở bên ai, đào mắt. Hắn liền cùng nữ nhân khác sinh như tử. Còn giấu giếm ta lâu như vậy. Nhìn đến tiêu nhược đồng khóc đến không kềm chế được, chịu như hy trấn ăn mà vô vô tay nàng. Tiêu nhược đồng lại tiếp tục nói, mỗi người đều kêu ta nhịn. Nói nếu ta không đành lòng hạ khẩu khí này lại như thế nào đâu. Mặc dù ta nhà mẹ đẻ đắc thế, anh quốc công phủ dẫn ta hòa ly, nhưng kế tiếp ta làm sao bây giờ? Có phải hay không còn phải tái giá người? Ta lại không thể sinh hài tử, chẳng lẽ còn phải gả đi cho người ta làm mẹ kế không thành? Cùng với làm vợ kế, làm mẹ kế, không bằng dưỡng hạ đứa nhỏ này, ít nhất ta là nguyên phối, kia hài tử cũng không nương thậm chí không biết chính mình mẹ ruột. Ta chỉ cần đem hắn đương thân sinh hài tử dưỡng, thế tử ra đối lòng ta hoài ấy nấy, cũng sẽ đối ta càng tốt. Triệu như hy nghe được lời này, trong lòng thầm than một tiếng. Tiêu nhược đồng nhà mẹ đẻ có tiền có thế, Trấn nam vương phi cũng là cái đau nữ nhi, tất nhiên cho nàng thỉnh thời đại này tốt nhất lang trung nhìn quá. Nếu là như vậy, tiêu nhược đồng vẫn là hoài không thượng hài tử, hơn phân nửa là không đến sinh. Gặp được tiêu nhược đồng loại tình huống này, đó là gác ở thế kỷ 21, Nữ tử đương tự mình cố gắng thời đại, bà ba mụ mụ nhóm vẫn sẽ tiêu nàng nhẫn, vẫn cứ khuyên giải không khuyên ly. Một nữ tử nếu không có trượng phu hài tử, mặc dù sự nghiệp lại thành công, cũng muốn bị những người đó sở than tiếc thương hại. Càng không cần phải nói này cổ đại. Loại sự tình này, toàn xem chính mình nghĩ như thế nào. Tỷ như thư viện thôi phu nhân, trượng phu đã chết, bà bà không tử, chính mình lại không có nhi nữ, nàng không có tái giá mà là đi nữ tử thư viện làm phu tử cùng quản sự. Ai biết đêm khuya tĩnh lặng, nhân ra toàn ra sung sướng thời điểm, nàng trong lòng không khổ đâu. Nhưng nàng thay đổi chủ ý phải gà người, nhật tử quá đến không thông thuật khi, hay không tưởng niệm lúc trước ở thư viện thời điểm tự do tự tại, hối hận chính mình gà chồng hành vi. Loại sự tình này thật là tùy người mà khác nhau, tùy thời điểm mà khác nhau, so thứ gì đều phức tạp. Đó là chính mình đều lý không rõ. Người ngoài lại như thế nào sen mồm ra chủ ý. Khuyên giải không khuyên ly những người đó, lại làm sao không biết trong đó khổ sở. Đã có thể sợ khuyên ly, đến lúc đó người nọ hối hận, quái thượng chính mình, chính mình cũng cảm thấy chính mình lắm miệng lầm người khác cả đời. Cũng may tiêu nhược đồng cũng chỉ là trong lòng buồn đến khó chịu, cùng chịu như khi nói hết một phen, cũng không có yêu cầu nàng cho chính mình kiến nghị hoặc an ủi chính mình ý tứ. Nàng khóc một hồi, lại đem trong lòng nói nói ra, Liền lao hai mắt đấm lệ, cường cười nói, xem ta, đều hồ đồ, cùng ngươi nói này đó. Ngươi cái tiểu cô nương, thân đều còn không có định, không làm ngươi sợ đính hôn thành thân. Dừng một chút, nàng miêu bổ tựa mà bổ sung một câu, thiên hạ nam nhân, cũng không đều như vậy. Nói, nàng nước mắt lại chảy xuống tới. Triệu như hi xem nàng như vậy, nhẫn không ra mở miệng, phu tử, ngài cùng thế tử hẳn là vẫn là có cảm tình đi. Nếu không cũng sẽ không như vậy thương tâm. Có cảm tình, liền thử lại đi. Nếu là không như ý, lại hòa ly cũng không mượn. Tiêu nhược đồng sửng sốt nâng lên hai mắt đấm lệ tới nhìn về phía triệu như hy. Nếu hắn thương thấu người tâm, người đối hắn không có cảm tình, hòa ly hay không đều không sao cả, chính ngươi quá đến vui vẻ liền hảo. Nhưng nếu người đối hắn còn có rất sâu cảm tình, ly liền cảm thấy quên không được, vậy trước từ từ, không cần vội vã có kết luận. Miễn cho làm hạ làm chính mình hối hận sự. Ngươi hôn nhân hay không tổn tụ, đừng nghĩ khác, chỉ xem chính ngươi tâm. Triệu Như Hy lại nói. Canh Ba Tất, ngày mai thấy, ngày mai còn có thêm càng Nga lại một lần cầu vẽ tháng. 209 chương 209 chu thị cái nhìn canh 1. Chương 209 chu thị cái nhìn canh 1. Xem chính mình tâm. Tiêu nhược đồng nhấm nuốt mấy chữ này, không khỏi trinh lăng ở. Trước nay không ai từ góc độ này tới khuyên quá nàng. Đúng vậy, ngươi tâm. Chịu như thi nói, nếu ngươi là bần gia nữ, hòa ly lúc sau sinh hoạt vô, ta đây tự nhiên muốn khuyên ngươi nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng ngươi không phải. Mặc dù ngươi hòa ly trở về, vương gia cùng vương phi vẫn như cũ sẽ giữ ngươi, chính ngươi cũng có thể bằng bản lĩnh ăn cơm, không cần xem người khác sắc mặt sống qua. Cho nên ta mới khuyên ngươi, xem ngươi tâm. Xem ngươi như thế nào đối đãi mấy vấn đề này. Nhân sinh khổ đoạn, tất nhiên muốn quá đến vui vẻ. Ngươi nói rất đúng. Tiêu nhược đồng suy tư một phen, gật gật đầu, ta nếu đôi hắn còn có chờ mong, vậy lại tin hắn một lần, cũng cho chính mình một lần cơ hội, nếu không được, cùng lắm thì lại hòa ly đó là. Nếu không có mong ngợi, không bằng phóng lẫn nhau sinh lộ. Ta chính mình tiêu giao quá ngày, hắn cũng có thể lại đi cưới vợ. Ngươi suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Chỉ một chút, đừng đạp hư thân thể của mình. Người khác tạm thời bất luận, chính người đến ái chính mình. Này đó canh gà, hiện đại trên mạng đều nói nhị nhưng đặt ở này cổ đại, lại thập phần mới mẻ, với tiêu nhược đồng mà nói càng là thẳng đánh này tâm, làm nàng giống như thể hổ con đỉnh. Tiểu hy, đà tạ, triệu như hi gật đầu, đứng lên, thiên thời quá muộn, ta liền đi về trước. Ta hiện giờ còn đi thư viện nhậm thư, buổi tối đều lúc này có rảnh. Nếu là ngươi muốn tìm ta nói chuyện, gọi người đi tuy bình bá phủ nói một tiếng có thể, ta ăn qua cơm chiều liền lại đây. Hảo! Triệu như hy đi ra ngoài gọi vân ma ma đám người tiến vào, lúc này mới rời đi. Trở lại tuy bình bá phủ, triệu như hy đang muốn hồi phẩm minh cư, chu ma ma liền nói, Cô nương, hôm nay cái thanh phong các nàng đã thế ngươi đem đồ vật đều dọn đến tu trúc viện. Đúng vậy, cô nương, nô tỉ vẫn luôn tưởng cùng ngài nói chuyện này đâu. Thành Phong đột nói. Triệu Như Hy gật đầu, xoay người chiều Tu trúc viện đi đến, một mặt nói: "Chu ma ma ngươi trở về đi." Là, cô nương." chờ Triệu Như Hy vào Tu trúc viện, bị nên ra tới viên ma ma đám người đưa tới nàng phòng ngủ khi, đại phu nhân cũng vào được. "Nương, ngày sao còn không có nghỉ tạm?" Triệu Như Hi hỏi. "Ta không yên tâm, đến xem ngươi." Đại phu nhân quay đầu phân phó điểm dáng đám người đi chuẩn bị tắm gội đồ vật. Lúc này mới hỏi, Khánh Dương huyện chúa, không có việc gì đi. Hơn quý trong giới nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tiêu nhược đồng những việc này đều là dấu không được, lúc sau tất nhiên muốn chuyển đến mỗi người đều biết. Triệu Như Hi cũng không gạt nàng nương, đem tiêu nhược đồng sự nói. Nàng cũng tưởng thông qua việc này nhìn xem chu thị là nghĩ như thế nào. Tuy rằng ban đầu, Lão Phu Nhân cùng Đại Phu Nhân đáp ứng nàng, nàng hôn sự nàng chính mình làm chủ. Nhưng cảnh đời đổi rời, hiện giờ đại phu nhân là chính mình mẹ ruột, ai biết nàng có thể hay không thay đổi chủ ý. Từ xưa đánh vì ngươi hảo danh nghĩa can thiệp con cái hôn sự cha mẹ còn thiếu sao. Ái chi thâm, mới càng hy vọng chính mình con cái việc hôn nhân đều ở chính mình không chế dưới. Ai cũng không hy vọng có một cái thấy không rõ lắm tương lai. Nhưng hải tử không như vậy tưởng. Húng chi, nàng cùng lão phu nhân cùng đại phu nhân chi gian sự khác nhau kia chính là cách mấy ngàn năm cùng một cái hệ ngân Hà đâu. Nương, ngài nói, tiêu phu tử việc này nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đại phu nhân nhữ mày không nói gì. Một hồi lâu nàng mới thở dài, việc này, còn phải chấn Nam Vương Phi làm chủ. Bất quá huyện chúa sinh không ra hài tử, chỉ sợ khẩu khí này còn phải nuốt xuống đi. bằng không làm sao bây giờ đâu. Hoa ly về nhà, tổng không thể cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng tái giá còn có thể gà được cái gì người trong sạch. Vạn bất quá là cho người làm mẹ kế. Làm mẹ kế, còn không bằng lưu tại Anh quốc công phủ đương nguyên phối đâu. Tốt xấu Anh quốc công thế tử là bỏ mẹ lấy con, không kêu kêu mẹ để làm tiểu thiếp. Triệu như hy biểu môi, này cũng không phải là nhà bọn họ người hảo, chẳng qua là bởi vì trấn Nam vương phủ thế đại. Đổi cá nhân, Anh quốc công phủ khí thế cũng sẽ không như vậy túng. Đại phu nhân gật gật đầu. Nói cũng đúng. Nàng sờ sờ nữ nhi đầu, mặt lộ vẻ khuôn mặt ú sầu, khi tỉ nhi, nương chỉ hy vọng ngươi về sau có thể nhật tử trôi chạy, lại không chịu nửa điểm khổ sở. Từ khi biết triệu như hi có khả năng là chính mình hài tử, đại phu nhân mỗi khi nhớ tới trong lòng liền năm đến hoảng. Nếu không phải năm đó nàng làm việc không đủ cẩn thận, làm ngụy thị chui chỗ trống lại sao lại làm đứa nhỏ này qua nhiều năm như vậy khổ nhật tử. hiện giờ Nàng chỉ có thể hảo hảo thế nữ nhi mưu một cọc hảo việc hôn nhân, tới đền bù chính mình khuyết điểm. Cảm nhận được đại phu nhân nỗi lòng, triệu như hi mơ hồ cũng có thể đoán ra nàng ý tứ. Bất quá có chút lời nói, nàng vẫn là đến trọn ở phía trước. Nương, lúc trước ta trở về, ngài cùng tổ mẫu đáp ứng ta việc hôn nhân ta chính mình làm chủ, hiện tại cũng không thể đổi ý. Nàng nói, đại phu nhân sừng sốt, nhìn triệu như hi sau một lúc lâu không nói lời nào. Chịu như hy tâm sinh không ổn, dương mắt hỏi, như thế nào, không được sao? Đại phu nhân rũ xuống mắt, trên mặt lộ ra khổ sở biểu tình, không phải. Chỉ là lúc trước ngụy thị đối với ngươi không tốt, ngươi đề này yêu cầu ta có thể lý giải. Nhưng hiện giờ ta là ngươi mẹ ruột, ngươi thế nhưng vẫn là như vậy không yên tâm sao? Nương đối với ngươi, chỉ hận không được đem tâm móc ra tới, lại như thế nào sẽ ở hồn sự thượng hại ngươi? nói nàng đỏ hốc mắt Nương, không phải như thế. Chịu như hy vội vàng nói, ngài đương nhiên đau ta, mọi chuyện thay ta tính toán. Nhưng ta muốn, khả năng cùng ngài cho ta an bài không giống nhau. Liên tỉ như tiêu phu tử việc này, có lẽ chấn Nam Vương Phi cùng ngài giống nhau, đều cảm thấy là vì tiêu phu tử hảo, khuyên nàng nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng các ngươi lại như thế nào biết tiêu phu tử chính mình là nghĩ như thế nào đâu. Lúc trước anh quốc công thế tử đối nàng thệ Hải Minh Sơn, Nhưng quay đầu liền gạt nàng cùng nha hoàn có hài tử. Không chuẩn ở trong lòng nàng, sẽ cảm thấy xem anh quốc công thế tử liếc mắt một cái đều cảm thấy dơ. Nàng tình nguyện một lần nữa gả một cái nàng không để bụng người, cho người ta làm mẹ kế, cũng không muốn cùng thế tử lại ở bên nhau. Cái gì kêu đau khổ, cái gì kêu hạnh phúc, chỉ có nàng chính mình biết. Mỗi người, đều ý đồ vật không giống nhau. Có một số người, mặc vàng đeo bạc liền cảm thấy thỏa mãn. Trượng phu trung bất trung đối nàng mà nói không sao cả, thật có chút người, lại đem trượng phu tình nghĩa cùng đối chính mình tôn trọng xem đến so cái gì đều quan trọng. Tiêu phu tử xuất thân cao quý, tiền quyền hai chữ với nàng mà nói sinh mà có chi, cho nên nàng cũng không coi trọng. Nàng coi trọng chính là trượng phu đối nàng tình nghĩa. Nàng rất muốn cùng chu thị nói, nàng cũng cùng tiêu phu tử giống nhau, càng coi trọng tình nghĩa. Đặc biệt là nạp không nạp tiếp. Đối luận nhân trung bất trung thành này vấn đề, nàng đặt ở hôn nhân đầu tuyển vị trí. Đối với hiện đại nữ tính tới nói, xuyên qua đến ở cổ đại đối mặt hôn sự, không còn có so vấn đề này càng quan trọng. Nhưng những lời này nàng thật sự không hảo cùng Chu thị nói được quá minh bạch, nếu không chính là chọc nàng tâm bạo tử. Rốt cuộc, Triệu Nguyên Huân cũng là có di nương có thứ nữ. Chu thị hôn nhân ở bên ngoài xem ra tựa hồ rất mỹ mãn. Nhưng nàng sinh hai cái nữ nhi sau trượng phu liền bắt đầu nạp di nương ngủ thông phòng, thậm chí ở chính mình mang thai nhất yêu cầu trượng phu săn sóc quan tâm thời điểm. Mặc dù đây là tình bất đắc dĩ, là vì con nối dối, vì hầu phủ tương lai. Nhưng trượng phu mỗi ngày kêu nữ nhân khác làm bạn, đại phu nhân trong lòng tất nhiên vẫn là sẽ có một cây thứ đi. 210 chương 210 thật nhiều tiền, canh 2. Chương 210 thật nhiều tiền, canh 2. Đại phu nhân trên mặt có một cái chớp mắt chính lăng, chật nàng liền cười khổ. Hiển nhiên, nàng cũng nghĩ đến chính mình hôn nhân. Nhưng cười khổ xong, nàng nhìn về phía triệu như hy ánh mắt giống như xem một cái không hiểu chuyện hài tử. Thế gian nào có mọi chuyện như ý hôn nhân. Người cũng nói, lúc trước anh quốc công thế tử đối Khánh Dương huyện Chúa Thệ Hải Minh Sơn. Nhưng hiện tại lại chỉnh như vậy vừa ra. Có thể thấy được nhân tâm là sẽ biến. Cái gì tình nghĩa? Tôn trọng, loại này hư vô mở ảo đồ vật có thể duy trì bao lâu. Đem thật thật tại tại đồ vật bắt lấy, mới là lẽ phải. Nàng kéo qua triệu như hy tay, ôn thanh nói, ở ngươi tuổi này, tất nhiên là đem tình nghĩa xem đến so cái gì đều quan trọng. Nhưng chờ người gả cho người, ngươi mới có thể phát hiện, cái gì tình nghĩa, bất quá là nam nhân ngoài miệng lời ngon tiếng ngọt thôi. Chỉ có thân phận địa vị, tiền tài ra thế mới là quan trọng nhất. Thấy triệu như hy vẫn không cho là đúng, nàng nói, liền tỉ như ngươi cùng như hình, như nhụy, như, như ngự bốn cái tỉ mội. Bởi vì đích thứ, ngươi ở nhà là tôn quý nhất. Nhưng nếu ngươi chỉ nghe nam nhân ngọt ngôn mật ngữ gả cho người, mà không chọn ra thế địa vị, chờ ngươi đi tham gia hiến hội, hoặc là về nhà về nhà thăm bố mẹ, ngươi phát hiện vãng tích không bằng ngươi tỉ mội mặc vàng đeo bạc, địa vị tôn quý, nơi trốn đến người lĩnh hót, mà ngươi lại mặt sáng mày cho. Chí một thân bộ đồ mới đều khó, nơi trốn bị người xem thường. Đến lúc đó, ngươi lại như thế nào? Trên đời này, nguyên chính là trước kính la thường sau kính người. Triệu như hy cứng họng. Cho nên ta cho ngươi đại tỷ, nhị tỷ chọn việc hôn nhân, không riêng muốn áo trong, cũng ở mặt mũi. Ít nhất thân phận địa vị không thể quá thấp, ra phong nguồn chính, tiếp theo con rể cũng muốn nhân tài trình tề, hiểu lý lẽ tiến tới. Như vậy tứ giác đều toàn việc hôn nhân. Rất khó đi. Kinh thành nhiều như vậy quý nữ, có như vậy hảo thân, ai không muốn đâu. Triệu Như Hy lầu bầu nói. Khó ai cho nên đánh 11-12 tuổi, ta liền bắt đầu đánh bóng đôi mắt khắp nơi tìm kiếm. Ta chính mình là nữ nhân, ta lại như thế nào không biết hôn nhân nữ tử khó xử. Ta tự nhiên phải vì ta thân sinh nữ nhi tinh tế tính toán, như thế nào việc hôn nhân mới là nhất thích hợp của các người. Triệu Như Hy vốn là muốn thuyết phục mẫu thân. Bị Chu Thị như vậy vừa nói, nàng thế nhưng bị mẫu thân thuyết phục. Nàng cũng không phải thật sự 13, 4 tuổi nữ hài nhi, nàng nội bộ chính là mau 30 tuổi linh hồn. Kiếp trước không riêng ở diễn đàn xem nhiều các kiểu phun tào hôn nhân thiệp, nàng chính mình đồng học, bằng hữu, khuê mật hôn nhân sinh hoạt, cũng đều xem ở trong mắt. Nàng không thể không thừa nhận, Chu Thị nói rất có đạo lý. Nàng nặng nghề mà thở dài một hơi, nếu như thế, kêu cần gì phải gả trong đâu. Chính mình một người quá không hảo sao. Một người quá. Chu thị nhịn không được nở nụ cười. Nàng đứng lên, không nghĩ lại để ý tới thiên Trần tiểu nữ nhi. Ngươi nói này đó nhưng đều là hải tử lời nói. Được rồi, về sau ngươi hôn sự nương sẽ nghe ngươi ý kiến. Sẽ không tự tiện làm chủ giúp ngươi định ra. Ngươi đâu, cũng đừng tự chủ trương. Dù sao ngươi biết một chút là được, nương là sẽ không hại ngươi. Chạy nhanh ngủ đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lại một lần bị trở thành hài tử, triệu như hi bất đắc dĩ. Nương, ngài từ từ. Ta còn có việc muốn cùng ngài nói. Triệu như hy gọi lại chu thị, tư tủ quần áo lấy ra khang thời lầm cho nàng cái kia cháp Đây là cái gì? Chú thị phản thân trở về, ngồi vào ghế trên, mở ra chác. Thấy rõ ràng chác bên trong đồ vật, nàng tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Lấy ra ngân phiếu tới nhìn nhìn, phát hiện này ngân phiếu là thật sự. Lại đếm đếm. Tổng cộng tam vạn 6000 lượng bạc. Ngươi đây là đánh chỗ nào tới? Nàng ngẩng đầu, hỏi Nữ Nhi, biểu tình có chút khẩn trương. Triệu Như hy không khỏi nở nụ cười, "Nương, hôm qua Khang Tiên Sinh cùng thôi phu nhân nói chuyện này thời điểm ngài cũng ở đây, ngài đã quên. Đây là hôm nay sư phụ giúp ta thu quả nhập học, mỗi người 3000 lượng." Nàng từ bên trong lấy ra 9000 hai ngân phiếu, "Đây là sư phụ ta cùng hai vị sư huynh. Sư phụ ngạnh phải cho ta ta lúc ấy không hảo chối tử, cho nên cầm. Nay tiền ta không thể muốn, đến còn trở về, hoặc là mua tương ứng lễ vật hồi cái lễ. Nàng đem dư lại ngân phiếu đẩy đẩy, đây là ta lần này kiếm tiền. Đại phu nhân ngần ra, cùng đụng tới phòng tay đồ vật giống nhau, đem ngân phiếu lại đẩy hồi cấp triệu như hi ngươi cho ta làm cái gì? Chính mình cầm. Nàng nghiêm nét mặt nói, hai tử, bởi vì nương sơ sẩy, ngươi mấy năm nay bị không ít khổ. nói, Nàng cái mùi có điểm toan, cha mẹ không biết như thế nào đền bù mới hảo, như thế nào còn khả năng muốn ngươi vất vả kiếm trở về tiền. Dưỡng ra là cha mẹ sự, ngươi tiền chính ngươi cầm. Tối hôm qua triệu nguyên hân lãnh triệu như hi sau khi trở về, bởi vì cảm xúc quá kích động, không có lưu tại ngoại viện, mà là trực tiếp trở về hậu viện, tốt ở đại phu nhân trong phòng, lôi kéo đại phu nhân nói nửa đêm nói. Triệu như hi lúc ấy có lệ ngôi hoài tử Nói nàng bởi vì da bẩn, không có giấy và bút mực, cho nên dùng than điểu vẽ tranh. Những lời này, Triệu Nguyên Huân từ đầu chí cuối cùng thê tử nói. Nói lời này, hắn một đại nam nhân đều đó mắt, càng không cần phải nói một mảnh từ mẫu tâm địa chu thị. Hai vợ chồng chảy nước mắt, thương nghị về sau hảo hảo đối đãi Triệu Như Hi, tuyệt không làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Về sau nàng xuất giá, trong nhà cũng tận khả năng mà cho nàng làm của hồi môn. Đến nỗi nàng kiếm tiền, tự nhiên càng là một văn tiền sẽ không muốn Bọn họ vốn là thấy thẹn đối với nàng, hai tử chính mình vất vả kiếm tiền, bọn họ sao có thể mặt dày nhúng chăng đâu. Nói cách khác, giàu có gia đình hài tử, tỷ như triệu tinh lập, triệu tình an, tỷ như triệu như hình cùng triệu như ngữ, vô luận đích thứ, vô luận có phải hay không dưỡng nữ, bọn họ đều sẽ không nghĩ muốn đi kiếm tiền. Bởi vì bọn họ áo cơm mua yêu. Bọn họ căn bản là không có loại này nhu cầu. Nhưng chịu như hi đâu? Đầu tiên là đi cấp Khánh Dương huyện Chúa Họa trang sức đổ kiếm tiền. Mặc dù biết rõ chính mình thân thế có kỳ quạc, nàng rất có khả năng là hầu phủ dòng chính đích nữ, vẫn cứ không chối từ vất vả mà mỗi ngày văn bể, chính là vì kiếm chút ngân lượng. Lần này không màng thanh danh không cần danh phận, ở giáo ve tranh thời điểm cũng muốn thu 3.000 lượng một người qua nhập học, cũng là đứa nhỏ này muốn kiếm chút tiền. Vì cái gì muốn kiếm tiền? Bởi vì nàng nghèo sợ. Nàng trong tay không có tiền, trong lòng không cảm giác an toàn. Đây đều là nghèo nháo. Đối mặt như vậy hài tử, bọn họ làm phụ mẫu trong lòng ấy nấy đều không kịp, nơi nào sẽ muốn hài tử vất vả kiếm tới tiền? Nương, nếu trong nhà thu không đủ chi, ngài xử lý trong nhà nội trợ thật là vất vả. Không bằng lấy điểm tiền đi đặt mua chút cửa hàng đồng ruộng. Nếu ta kiếm không đến tiền liền tính Nếu có thể kiếm tiền, ta tự nhiên không thể nhìn ngài vất vả làm lụng vất vả. Triệu Như Hi nói, nàng đảo không phải thanh mẫu. Nàng kỳ thật thực kích kỷ. Nếu ở hiện đại, nàng khẳng định sẽ chính mình mua phòng ở mua cửa hàng, hoặc tiến hành đầu tư, ngẫu nhiên cấp điểm tiền, mua điểm đồ vật hiếu kính lao nhân là được. Nhưng đây là cổ đại, nữ tử là không có quyền tài sản. Mặc dù nàng xuất giá, của hồi môn đơn tử đều sẽ ở trong nha môn lập hồ sơ. Lấy bị về sau hỏa ly khi tích sản. Nếu nàng hiện tại giấu hạ này mấy vạn lượng bạc, này đó bạc mặc kệ là xuất giá trước vẫn là xuất giá sau, đều quá không được minh lộ. Hơn nữa bởi vì số lượng quá lớn, nàng cũng không hảo lấy ra tới sử dụng. 211 chương 211 Nhưng nhập tộc học, canh 3. Chương 211 Nhưng nhập tộc học, canh 3. Hùng chi việc này căn bản giấu không được. Tối hôm qua bọn họ làm cho Triệu Nguyên Huân cùng Chu Thị Mặt nói 3.000 lượng bạc quà nhập học sự. Nếu nàng thu tiền, buồn không hề răng mà đem này tiền thu ở trong túi, Lao Phu Nhân cùng Triệu Nguyên Hơn vợ chồng sẽ như thế nào tưởng nàng đâu. Người một nhà tất nhiên muốn ly tâm. Nàng là hiện đại người, linh hồn tình cảm độc lập, tại đây cổ đại cũng không có nhiều ít cảm giác an toàn, cũng sẽ không trăm phần trăm tín nhiệm bất luận kẻ nào. Mà Lao Phu Nhân... Triệu Nguyên Huân đám người cũng là có tư tâm, đối nàng cùng Triệu tinh Thái có thân sơ viễn cận chi phân. Cùng Triệu Tĩnh Thái so sánh với, nàng không riêng gì mặt sau mới trở về kẻ tới sau, càng là về sau muốn bắt đi ra ngoài thủy. Mấy trăm lượng bạc có lẽ các trưởng bối sẽ không có ý tưởng, nhưng đây là mấy vạn lượng đâu. Bởi vậy nàng đem này tiền lấy ra tới, cũng là tưởng thử một chút ba cái trưởng bối thậm chí Triệu tinh Thái. Nếu bọn họ tưởng đem này số tiền chia làm hai phần, Đầu to để lại cho triệu tinh thái, tiểu bộ phận cho nàng đường của hồi môn, kia nàng về sau cùng những người này cũng chỉ có thể là mặt mũi tình. Nàng lúc sau kiếm mỗi một văn tiền, đều sẽ chặt chẽ mà nắm ở chính mình trong tay. Nàng không phủ nhận chính mình lòng nghi ngờ trọng, ích kỷ mỏng lệnh. Nàng làm không được đem chính mình sở hữu hết thể đều phụng hiến cấp tuy bình bá phủ, nàng yêu cầu vì chính mình tính toán. Hiện tại nhìn đến chu thị nói như vậy, triệu như hy tâm ấm áp, Nàng nói, việc này, ngài vẫn là cùng tổ mẫu, cha thương lượng một chút đi. Lớn như vậy một số tiền, không chuẩn tổ mẫu cùng cha có khác ý tưởng đâu. Không cần. Chu Thị xua tay nói, tối hôm qua ta đã cùng cha ngươi thương lượng qua, ngươi kiếm mỗi một văn tiền, chúng ta đều không cần. Về sau chờ ngươi xuất giá, chúng ta cũng sẽ tân chúng ta năng lực vì ngươi đặt mua của hồi môn. Đến nỗi ngươi tổ mẫu Chu Thị dối tay vỗ một chút triệu như hy tóc đẹp. Nàng lão nhân ra tuổi lớn, trong nhà sự, cũng không cần nàng mọi chuyện mọc lòng. Chuyện này ngươi cũng đừng nói cho nàng. Nàng lao nhân ra ăn ngon uống tốt, hảo hảo bảo trọng thân thể là được. Triệu như hy gật gật đầu, hảo. Đây cũng là nàng đoán trước kết quả. Triệu Nguyên Huân cùng Chu Thị đều là yêu thương hài tử. Chu Thị khả năng sẽ không yên tâm tiền ở trên tay nàng, tiếp nhận đi bảo quản hoặc giúp nàng trí thành tài sản cố định, nhưng chờ nàng yêu cầu dùng tiền hoặc xuất giá khi. Là sẽ đem tuyệt đại đa số còn cho nàng. Nhưng lão phu nhân liền không nhất định. Rốt cuộc lao nhân vẫn là càng coi trọng con cháu. Đến nỗi ngươi đệ đệ, cũng không cần nói cho hắn. Thái ca nhi kia hải tử đối tiền không khái niệm, hắn sẽ không có ý tưởng. Nhưng hắn miệng không nghiêm, vạn nhất nào ngày nói lỡ miệng, làm người biết, đặc biệt là nhị phòng, tam phòng người, liền không hảo. Triệu như hy gật gật đầu. Đại phòng cùng tam phòng không thân triệu tinh thái sẽ không theo bọn họ nói. Nhưng đối mặt triệu tinh lập cùng triệu tinh an liền không nhất định. Này hai cái ca ca, trước kia một cái là hắn thân đại ca, một cái khác cũng là đánh tiểu nhân tình nghĩa. Biết được này mấy vạn lượng bạc tồn tại, triệu tinh lập cùng triệu tinh an có lẽ không ý tưởng, nhưng triệu nguyên lương cùng triệu như ngữ, triệu như nhụy liền nói không chừng. Này ba cái đều là vì chính mình tính toán. Đến lúc đó nói thẳng đại phòng mội hạ công chung tài sản. Yêu cầu đem này mấy vạn lượng lấy ra tới chia đều. Tuy rằng có thể giải thích rõ ràng, nhưng liên lụy không khỏi quá lớn, nào đến mọi người đều biết. Nương, ta đây đã biết. Nàng dương mắt nhìn chu thị, nương, ta đã có thể kiếm tiền, ta tự nhiên cũng có năng lực đem này đó tiền bảo quản tốt. Ta sẽ không liền như vậy phóng, ta sẽ trí thành một ít tài sản, hoặc làm ta muốn làm sự. Đến lúc đó này đó cửa hàng phong ốc, ta nên như thế nào xử lý đâu. Trước phóng ta danh nghĩa đi, cùng ta của hồi môn ở bên nhau. Chu Thị nói, vốn định nhắc lên ngụy khâu danh nghĩa bán của cải lấy tiền mặt điển trang cửa hàng, có thể tưởng tượng tưởng tượng kinh thành như vậy nhiều hào môn đại tộc, mấy thứ này bọn họ căn bản dính không đến biên, toại lại đem đến miệng nói nuốt trở vào. Triệu như hi biết mô thân làm người. Hơn nữa nàng lúc trước nói muốn đem tiền giao cho Chu Thị bảo quản, cũng là tín nhiệm nàng. Nghe nói cùng Chu Thị của hồi môn đặt ở cùng nhau. Tự nhiên không có không đáp ứng, hảo. Thấy chú thị nhớ tới thân, chịu như hy chạy nhanh giữ chặt nàng, còn có chuyện, cũng muốn cùng nương ngại thương nghị một chút. Người nói, hứa ra, chính là ta dưỡng thúc thúc thẩm thẩm bọn họ, bởi vì ta bông nhiên không đi thư viện, sau lại bọn họ lại nghe nói chúng ta bá phủ sự, gấp đến độ bức hỏa, lo lắng không được, thẩm thẩm tiểu tụy một vòng lớn, ngoài miệng nổi lên một tầng vết bỏng rộng lên thúc thúc mượn xe ngựa đến kinh thành tới chuyển động mấy ngày, muốn nghe được chúng ta tin tức. Ta hôm nay nghe nói sao, ấy náy không được. Lúc ấy các ngươi mời bọn họ tới hầu phủ, bọn họ lo lắng cho mình quần áo, hành vi không ổn, làm hạ nhân nhìn ta chê cười, không chịu tới, cũng lo lắng bị các ngươi hiểu lầm bọn họ là tới cửa tới tống tiền, do đó đối ta không tốt, cho nên liền thượng kinh tới nhận môn đều không có. Lần này căn bản không biết nhà chúng ta trụ chỗ nào. Mới mãn thành chuyển động. Nàng dương mắt nhìn mẫu thân, đôi mắt tràn đầy nghiêm túc, nương, chúng ta chính thức mời thuốc thuốc thẩm thẩm tới trong nhà làm khách đi. Vốn dĩ ta tưởng đêm nay mang thuốc thuốc lại đây nhận cái môn, nhưng tổng cảm thấy làm như vậy không đủ tôn kính. Vẫn là cha mẹ các ngươi chính thức đưa tiếp mời mời bọn họ mới hảo. Bọn họ cũng không tưởng từ chúng ta trên người được đến cái gì, bọn họ là thiệt tình yêu thương ta. Chu Thị nghe xong, trong mắt mạo lệ quang. Nàng dùng khăn lau một chút nước mắt, lúc này mới nói, ngươi hứa ra chú thím sắc thật là thiệt tình yêu thương ngươi. Ta cũng là thực cảm kích bọn họ. Chỉ là lúc trước ngươi không phải ta nữ nhi, ngụy thị cũng chưa cái gì tỏ vẻ, ta phải người đưa tiền cho bọn hắn, bọn họ căn bản không cần, ta cũng có thể lý giải bọn họ có khí, cho nên không có mạnh mẽ cho. Sau lại ngụy phủ cùng ngụy ra sự, từng cọc từng cái, việc này không rơi định. Ta cùng cha ngươi cũng không hảo ra mặt đi cảm tạ hứa ra. Hiện tại sự hiểu rõ, ta hôm qua cái buổi tối còn cùng cha ngươi thương lượng, muốn mời ngươi hứa ra chú tím đầu, không nghĩ tới ngươi hôm nay liền nhắc tới. Nàng sờ sờ nữ nhi đầu, ta đặc biệt cảm kích bọn họ. Bọn họ không riêng không có ngược đáy ngươi, còn tỉ mỉ giáo dưỡng ngươi, không làm ngươi ăn một chút đau khổ. Ngươi xem ngươi hiện tại, vô luận là tính nết vẫn là học thức, Đều so với ta chính mình tỉ mỉ giáo dưỡng hài tử còn mạnh hơn rất nhiều, đây đều là ngươi dưỡng phụ mẫu cùng dưỡng chú thím công lao. Ta như thế nào cảm tạ bọn họ đều không quá. Nghe được lời này, Triệu Như hy trong lòng rất là thỏa tiếp. Ta cùng cha ngươi thương lượng, đưa tiền, ngươi chú thím khẳng định không cần. Bọn họ nghèo về nghèo, lại thập phần có cốt khí, e sợ cho bị người khinh thường, cảm thấy bọn họ tới thảo muốn chỗ tốt. Mạnh mẽ đưa tiền cho bọn hắn. Là đối bọn họ nhục nhã. Cho nên chúng ta tính toán thế hứa sùng văn tìm cái hảo học đường. Thấy nữ nhi đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình, chu thị rôi tay xoa xoa nàng đầu, tinh lập, tinh an bởi vì phải đi võ tướng lộ, cho nên không có tiến học đường. Chúng ta triệu ra tộc học, khả năng ngươi không biết. Nó là dùng tàng lão thái gia lưu lại tế điển tiền đồ làm, thỉnh trong tộc một vị về hưu đồng tiến sĩ cùng hai vị cử nhân đường phu tử. Tuy nói học đường dùng chính là tế điền tiên đồ, nhưng ví dụng vẫn là không đủ, cho nên mỗi năm chúng ta trong phủ đều sẽ lại trợ cấp 500 lượng bạc cấp học đường. Nhiều năm như vậy chúng ta chỉ trả giá, lại trước nay không có hưởng thụ quá học đường bất luận cái gì chỗ tốt, phóng cá nhân đi vào niệm thư, không thành vấn đề. 212 chương 212 ngươi rất có thiên phú. Chương 212 ngươi rất có thiên phú. Nương, ngài thật tốt. Triệu Như Hi nói xong lại bổ sung một câu, cha cũng thực hảo. Đây đúng là nàng chuẩn bị cùng chú thị nói, muốn cho nàng thế hứa sùng văn tìm cái hảo học đường. Hứa vĩnh ích cùng tạ thị, lớn nhất kỳ vọng chính là một lại nhi nữ có tiền đồ, nhật tử qua đến hảo. Hứa tuyết vào nữ tử học đường, chính mình lại học viết thoại bản, dựa vào chính mình bản lĩnh nuôi sống chính mình, là không cần phát sầu. Nhưng hứa sùng văn lại còn ngốc tại cái kia tư thuộc liệu mạng nhậm thư. Triệu như hy làm học bá, đối cổ đại đồng sinh, tú tài làm tư thuộc dạy học hình thức rất tò mò, ở mới vừa xuyên qua tới sau cố ý rõ hỏi quá hứa sùng văn. Sau đó nàng liền phát hiện, hứa sùng văn tiên sinh dạy học lưu trình là cái dạng này, tiên sinh lãnh đọc, học sinh cùng đọc, học sinh tự đọc, học sinh ngâm nga, học sinh sao chép, học sinh viết chính tả. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn lặp lại. Giải thích giảng giải. Không tồn tại. Ngươi muốn hỏi. Tiên sinh sẽ nói cho người, đọc sách chăm biến, này nghĩa tự hiện. Thành thật đi đọc sách, đừng chỉnh chuyện xấu, nếu không vươn tay ra tới, thức hầu hạ. Triệu như hy thân thiết hoài nghi là những người này chính mình đều không rõ trong sách dí tứ, cho nên cũng không cho học sinh giảng, chỉ gọi bọn hắn ngâm nga. Cũng như vậy tư thuộc tiên sinh so sánh với, nàng ở nữ tử trong thư viện tiên sinh, cấp bậc cao, học thức hảo, dạy học cũng cực chú ý phương pháp, quả thực kém thiên sa. Bất quá ngẫm lại cũng nên, các nàng thư viện phu tử đều là đại nghiêu, dễ như trở bàn tay liền thi đậu tiến sĩ, còn đều là thứ tự dựa trước, mà hứa sùng văn tư thuộc phu tử, đều là thi rất tú tải hoặc đồng sinh. Chỉ số thông minh, học thức, kiến thức đều là khác nhau một trời một vực. Cho nên mỗi người đều tưởng tượng danh giáo đâu. Bởi vậy triệu như hy tưởng báo đáp hứa ra, nàng cảm thấy quang ra cái rau trộn dưa phương thuốc còn không được. Cần đến cấp hứa sùng văn tìm cái hảo tư thục, lúc này mới xem như báo đáp hứa ra người đối nàng này phân đảo tim đảo phổi hảo. Nhưng không nghĩ tới, Chu thị ý tưởng thế nhưng cùng nàng không như mà hợp, hơn nữa liền tư thục đều giúp tuyển hảo. Có như vậy mẫu thân cùng phụ thân, nàng vì cái này ra làm lại nhiều cũng cam tâm tình nguyện. Ta đây ngày mai đem việc này cùng bọn họ nói. Nàng hỏi, hành, nói đi, hôm nay cha ngươi đã đi tư thục chào hỏi. Bên kia tỏ vẻ không thành vấn đề. Chu Thị nói. Triệu Như Hi gật gật đầu. Nương, ngài lại làm cha giúp hỏi một chút. Chúng ta trong tộc nhà ai có tỏa nhà cho thuê? Xung văn ca tới đi học, có thể ở ở thuê trong nhà. Ta thúc thúc ở kinh thành buôn bán cũng có cái đặt chân địa phương. Buôn bán. Chu Thị hỏi, cái gì mua bán? Đây cũng là ta muốn cùng ngài nói. Triệu Như Hi cười nói. Khoảng thời gian trước ta thế thúc thúc suy nghĩ một cái thức ăn phương thuốc, làm hắn làm rau trộn dưa mua bán. Hiện tại hắn mua bán làm được cũng không tệ lắm, một ngày cũng có thể kiếm mấy chục lượng bạc. Này mua bán là ta theo chân bọn họ kết phường, ta nhân ra phương thuốc ra phí tổn, lấy 4 thành, bọn họ xuất lực, lo lắng kinh doanh, lấy 6 thành. Vốn dĩ này tiền ta không nghĩ muốn, nhưng thúc thúc thẩm thẩm đều là bổn phận người, tình nguyện không làm này mua bán, cũng không muốn chiếm ta tiện nghi. Cho nên ta chỉ có thể từ bỏ. Cũng đúng là như thế, ta mới tưởng tận lực giúp một tay bọn họ. Chu Thị gật gật đầu, hẳn là. Lại sờ sờ nữ nhi gương mặt, nữ nhi của ta là cái hiểu được cảm ơn. Ta cùng cha ngươi đều thực vui mừng, cũng càng cảm kích hứa ra. Bọn họ đem ngươi dạy đến thật là thực hảo. Chịu như hi thế hứa ra nhận lấy này phân khen ngợi. Tuy nói nàng không phải hứa ra người dạy ra, nhưng hứa ra người sắc thật hảo. Nàng nói, Bọn họ muốn đem mua bán làm được kinh thành tới. Nhưng nhân sinh mà không thân, dễ dàng ra vấn đề. Cho nên nếu có thể thuê chúng ta trong tộc tòa nhà thì tốt rồi, như vậy sẽ giảm rất nhiều phiền thoái, không đến mức bị người khi dễ đi. Cho dù có người tìm phiền thoái, chúng ta ở gần đây, cũng có thể giúp giúp bọn hắn. Mặt sau một cái mới là trọng điểm. Kinh thành hơn quý, quan lớn đầy đất đi, tiểu quan lại càng là vô số. Hứa Vĩnh Lích sinh ý không rực rỡ đảo cũng thế. Một khi rực rỡ lên, tất nhiên có đỏ mắt muốn đi tìm phiền thoái. Không riêng Du Côn Lưu Manh, còn có một ít quan lại cũng sẽ đỏ mắt, tưởng chiếm vì đã có. Bọn họ sẽ không minh đoạt, nhưng ám chiêu là không tránh được. Tuy rằng Tuy Bình bá phủ đã suy tàn, nhưng căn cơ còn ở, ít nhất trên triều đình ngự sử cũng có thể nhận thức mấy cái. Này đó hơn quý thế ra hoặc quan lại tưởng không bị buộc tội, cũng không dám động Tuy Bình hầu phủ sinh ý. Hành, không thành vấn đề. Ta nhất định đem việc này trở thành chúng ta nhà mình mua bán tới đối đãi Chu Thị nói. Ngươi nói tòa nhà, ta hiện tại cũng có thể trực tiếp nói cho ngươi, hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng chỉ chỉ tộc nhân sở trụ phương hướng, bên kia có chỗ tòa nhà là trong tộc một cái bà con xa thân thích, nhà hắn tòa nhà nhiều, đỉnh đầu không dư giả, liền đem tòa nhà thuê ra tới. Chỉ là chúng ta nơi này đều là tụ tộc mà cư. Không hảo thuê cấp không biết chi tiết người, cho nên vẫn luôn chưa thuê. Nếu người thúc thúc bọn họ tới, trực tiếp liền có thể dọn đi vào. Tiền thuê cũng không quý, chỉ một tháng một lượng bạc tử, hai tiến sân, mười mấy gian phòng ốp. Hơn nữa ly chúng ta nơi này không xa, đi đường cũng chỉ một chén trà nhỏ công phu. Thật tốt quá. Triệu như hy cao hứng mà ôm lấy chu thị, cảm ơn nương. chu thị hồi ôm nữ nhi trong chốc lát, nhìn xem canh giờ xác thật quá muộn. Lúc này mới lưu luyến mà đứng lên, cười hỏi, lúc này không có việc gì đi. Không có việc gì ta liền đi trở về, ngươi sớm một chút nghỉ tạm. Ơn, không có việc gì. Nương ngải cũng sớm chút nghỉ tạm. Triệu Như Hi đưa Chu Thị đến viện môn khẩu, lúc này mới phản hồi. Nhớ tới hứa tuyết cho nàng thoại bản, nàng ngồi ở dưới đèn nhìn lên. Ngày thứ hai Triệu Như Hi vẫn dậy sớm đi ra cửa đi học. Hôm nay là bác viện thăng cấp khảo thí. Nàng vẫn là thực chờ mong. Triệu Như Hi vào thư viện, thẳng đến Đinh Ban, liền nhìn đến hứa tuyết một người đang ở nơi đó luyện tự. Tiểu tuyết. Nàng nhẹ gọi một tiếng. tỷ Hứa tuyết cao hứng mà kêu lên, buông bút, chờ mong mà nhìn nàng. Triệu Như Hi biết nàng đang đợi cái gì, từ trong bao quần áo lấy ra nàng viết kêu buồn thoại bản, khen, ngươi này thoại bản, viết thật không sai. Tối hôm qua Chu Thị đi rồi nàng lại cùng hệ thống đấu trong chốc lắt miệng. Liền nhìn kỵ hứa tuyết giao cho nàng thoại bản. Sau khi xem xong, triệu như hi không khỏi cảm cảm khái, sáng tác thứ này, thật là thực chú ý thiên phú. Nàng chỉ cung cấp một cái đại cương, hứa tuyết tựa như mô giống dạng mà viết ra một quyển không sai biệt lắm hai vạn tự tiểu thuyết. Chứ bỏ hành văn có chút chút chắc non nớt, nào đó vai phụ nhân vật tính cách khắc họa có điểm đắn đo không chuẩn ở ngoài, vô luận là tiểu thuyết tiết tấu vẫn là vai chính khắc họa, tiểu thuyết đại nhập cảm. Sàng điểm từ từ phương diện Đều tương đương không tồi Triệu Như Hi cái này lão một sách Tối hôm qua lăng là xem này Bổn tiểu thuyết xem đến muốn ngừng mà không được Chưa đã thèm Nàng đem chính mình xem văn thể nghiệm Cùng hứa tuyết nhất nhất nói Hứa tuyết kích động nói Thật vậy chăng Ngươi thật sự cảm thấy hảo sao Thật sự hảo Triệu Như Hi nói Ngươi viết xong sau chưa cho ngươi ca nhìn xem sao Hứa sùng văn đọc sách Tuy rằng cũng nghiêm túc nỗ lực Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cùng cùng trường mượn chút thoại bản tới xem. Hứa tuyết xem thoại bản, chính là từ nàng ca nơi đó tới. 213 chương 213 học bá là không sợ khảo thí. Chương 213 học bá là không sợ khảo thí. Không có. Hứa tuyết ngượng ngùng địa đạo, ta sợ ta viết đến không tốt, hắn chê cười ta. Nàng mở to mắt to, tin cậy mà nhìn triệu như hy, tỉ, ta chỉ cho ngươi một người xem. Nhìn nàng tinh lượng đôi mắt. Triệu như hy thật sự nhịn không được, rôi tay khắp một chút hứa tuyết viên khuôn mặt. Cô nàng này còn có trẻ con phì, lại là cái viên hồ hồ quả táo mặt, trên mặt có thịt, hoặc chân mềm nộn, véo lên xúc cảm đặc biệt hảo. Hứa tuyết chụp bay tay nàng, che lại chính mình mặt, ngãi hung ngãi hung địa chứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Triệu như hy nhịn không được nở nụ cười. Nơi này, người miêu tả nữ chủ tâm tình thời điểm, không biết đúng chỗ. Nàng trượng phu quan tâm săn sóc nàng. Bà bà đối nàng cũng hảo, nàng có phải hay không hẳn là có xúc động. Còn có lao hỏa thượng cùng nàng nói nguyên do sau, nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, ngươi cũng không biết cẩn thận, tình tiết nhảy lên đến có chút đột nột. Ơn ơn, thỉ, ngươi nói quá đúng. Ta đây liền sửa sửa. Sửa sau hảo sao chép xong, giữa trưa hạ học ta đi theo ngươi thư phô nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không bán tiền. Chịu như khi nói, hảo. Hứa tuyết lập tức đem giấy phô khai, ta thực mau, giữa chưa nhất định có thể sửa chữa hảo. Nay thoại bản đều là từng trang dùng sợi bông đóng sách lên, chỉ cần đem tương quan số trang nội dung ra tăng sửa chữa, lại nạp lại đính, không cần từ đầu tới đuôi sao một lần, sợ yêu cầu thời gian cũng không trường. Nhưng vừa nói xong, hứa tuyết liền phản ứng lại đây, không đúng à, thì, các ngươi không phải muốn khảo thí sao? Ta nghe nói các ngươi khảo thí muốn khảo một ngày. Đó là liền nhà xí đều không thể đi, ăn cơm cũng chỉ có thể ở trường thi thượng ăn, người giữa chưa làm sao có thời giờ. Ngày mai, a không, hẳn là ngày sau, ngày sau chúng ta lại đi đi. Người trước chuẩn bị tốt, không chuẩn ta khảo đến mau, giữa chưa là có thể ra tới. Triệu như hy nói, a hứa tuyết một người. Nam tuy rằng nghe mặt khác cùng trường nghị luận, nói triệu như hy niệm thư lợi hại là nhất có hy vọng thi đầu tú tài học sinh. Nhưng ở nàng nhận chi, khảo thí thời điểm, vô luận như thế nào đều hẳn là hảo hảo khảo, mặc dù trước tiên nộp bài thi, cũng là không sai biệt lắm đến canh giờ thời điểm lại giao đi. Sao có thể trước tiên nửa ngày nộp bài thi? Chịu như hi không muốn nhiều lời, người giữa chưa thời điểm đi chúng ta thường đi đỉnh chờ đó là Nếu ta không có tới, người liền chính mình ăn điểm tâm. Nếu là ta tới, chúng ta liền đi thư phô. Ngươi nhưng đừng vì bồi ta đi thư phô trước tiên nộp bài thi. Ta không nổi. Hứa tuyết không yên tâm, lại dặn dò một câu. Nàng tỷ tuy rằng sẽ không như vậy không đáng tin cậy, vì đi thư phô mà có lệ khảo thí, nhưng nàng còn phải dặn dò một câu. Hảo. Triệu như hy phất tay rời đi. Triệu như hy trở lại bác viện, phát hiện giáo xá đã ngồi đầy người. Nàng cái này luôn luôn trước tiên non nửa cái canh giờ đến người. Hôm nay thế nhưng là tới tương đối trễ một cái. Sở dĩ nói là tương đối chế, là bởi vì một thanh tường còn không có tới. Nhìn đến mọi người đều ở nghiêm túc ôn thư, triệu như hy không khỏi nhấp miệng nở nụ cười. Xem ra lâm thời ôm chân Phật học sinh hành vi, cái nào thời đại đều giống nhau. Nàng không quấy giày lại ra ngồi xuống lấy ra thư, cũng lặng lặng mà ôn tập lên. Chỉ chốc lát sau, mục thanh tường vào được, triệu như hy trong lúc vô ý thoáng nhìn nàng, sừng suốt sừng suốt. Mộc Thanh Tường đôi mắt có chút hơi hơi sưng đỏ, khuôn mặt tiểu tụy. Nàng ngày thường liền không phải cái có lực tương tác người, này một chút càng là cả người lạnh băng, tản ra người sống chớ gần hơi thở. Nàng tiến vào ở Triệu Như Hi bên cạnh cái bàn trước ngồi xuống, chậm rãi đem đồ vật lấy ra tới, đôi mắt nhìn chằm chằm thư, lại sau một lúc lâu không phiên một tờ, thực hiển nhiên đang ngẩn người. Ở chung lâu như vậy, Triệu Như Hi cũng biết cô nương này nhìn độc ngạo thanh cao, không yêu lý người thì thật bất quá là S.G. có điểm thấp, không lớn, có thể nói, bởi vậy dễ dàng đắc tội với người. Dân ra, nàng liền phong bế chính mình, không muốn lại cùng người kết giao. Vì thế có vẻ càng thêm cao ngạo. Triệu như hy nghĩ nghĩ, đang định đứng dậy, tiến đến một thanh tưởng bên người hỏi nàng hai câu lời nói, liền thấy thôi phu nhân cùng một vị khác phu tử lánh phủng bài thi nha hoàn bà tử đi đến. Khào thí, đem đồ vật đều thu hồi tới, chỉ chứa bút mực nghiên mực. Thôi phu nhân nói, triệu như hi chỉ phải từ bỏ. Thấy đại gia thu thập hảo, thôi phu nhân liền ý bảo nha hoàn bà tử bắt đầu phát bài thi. Bởi vì tiến Bắc viện học sinh đều là muốn tham gia khoa cử khảo thí. Vì làm đại gia nhanh chóng thích hướng khoa cử khảo thí, cho nên Bắc viện khảo thí hình thức tham chiếu khoa cử khảo thí đồng sinh thí hình thức tiến hành. Đồng sinh thí muốn khảo nhất thí nhị thí tam thí, lấy không lấy trung toàn xem thử một lần nhị thí tam thí quan hệ đến xếp hạng cao thấp. Nữ tử thư viện không có cứng nhắc, chỉ chuẩn bị đối với các nàng tiến hành thử một lần, đề mục nội dung cùng cách thức đều cùng khoa khảo giống nhau. Bài thi phát xuống dưới, triệu như hy trước đem bài thi kiểm tra rồi một lần, phát hiện không có sai lẩu, hơn nữa đề mục đều không khó, nàng đề bút chấm bút, bắt đầu viết lên. Triệu như hy ở hiện đại là cái học á, không riêng gì bởi vì nàng chỉ số thông minh cao học đồ vật so người khác đều mau, vẫn là bởi vì nàng phi thường giỏi về khảo thí. Nàng kinh nghiệm chính là, mặc kệ ngươi muốn tham gia cái gì khảo thí, là muốn khảo kế toán viên vẫn là nhân viên công vụ, đều đừng nóng vội đi đọc sách bối thư, mà là hẳn là trước nghiên cứu đề mục cùng đề hình, trọng điểm khảo này đó nội dung, khảo thí nội dung sâu đến cái gì trình độ, lấy cái gì phương thức tới khảo. Nghiên cứu thấu triệt, mục tiêu minh xác đọc sách thời điểm liền có nhằm vào có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng nhanh chóng hoàn thành phu tử bố trí việc học lúc sau, liền tìm phu tử muốn bao năm qua khoa cử bài thi tới soát, đồng thí, huyện thí, thi hương thậm chí thi hội bài thi, vô luận cái gì nàng đều không kén ăn, bắt được đến cái gì soát cái gì, hoàn toàn không màng phu tử nhóm quyên can. Đều quét qua tối cao khó khăn bài thi, trước mắt này phân đồng thí cấp bậc bài thi, Đối nàng không có bất luận cái gì khó khăn, soát soát viết đến bay nhanh. Nhìn đến triệu như hy tưởng đều không cần tưởng liền viết đến bay nhanh, hai vị giám thị phu tử lướt nhau, đều lộ ra hiểu ý cười. đảo mắt nhìn nhìn lại những người khác trạng thái, không phải viết viết đình đình, chính là dứt khoát gắm bút đầu, hạ bút thập phần gian nan. Thôi phu tử trên mặt tươi cười trở tắt không khỏi trầm tư lên. Có lẽ, nàng cũng nên làm mặt khác học sinh giống triệu như hy giống nhau thường xuyên soát một xoát đề. Chỉ là liền nhớ đều không nhớ được, soát đề thật sự hữu dụng sao. Không đến buổi trưa, triệu như hy liền đem đề làm xong. Khoa cử khảo thí bài thi là không thể xóa và sửa, nếu không liền phải chuất lạc. Bác viện khảo thí cũng nghiêm khắc tuần hoàn như vậy chế độ, bởi vậy triệu như hy chỉ cần kiểm tra một chút nhìn xem có hay không làm lậu đề, không có liền trực tiếp đứng lên nộp bài thi. Mặt khác bốn vị học sinh. Các nàng nhìn xem triệu như hy, Nhìn nhìn lại chính mình mới làm tam thành hoặc bốn thành bài thi, nội tâm thập phần hóng mất. Đặc biệt là Hà Ngọc Kỳ. Nàng người là thật thông minh, so ca ca, đệ đệ còn mạnh hơn. Nhưng bởi vì nàng là nữ hài nhi, phụ thân căn bản không thèm để ý nàng. Nàng thi được nữ tử thư viện, chính là tưởng chứng minh chính mình cũng không thể so trong nhà các minh đệ kém. Cho nên nàng liều mạng nhập thư, ngày thường bởi vì trọ ở trường. Nàng đem sở hữu thời gian tinh lực đều hoa ở đọc sách thượng, nàng tưởng ở khảo thí chung lấy đệ nhất, làm cho phụ thân đối nàng lau mắt mà nhìn. Nhưng không nghĩ tới lại liền gặp gỡ triệu như hi cái này yêu nghiệt. Nàng thật sự hảo tuyệt vọng. Chúc các vị nữ thần ngày hội vui sướng Nga. Hôm nay liền này hai cái xong, ngày mai thấy. 214 chương 214 ta muốn nghị hôn. Chương 214 ta muốn nghị hôn. Triệu như hy cũng không biết này đó. Nàng đem bài thi phóng tới trên bàn, liền nhìn về phía thôi phu nhân. Thôi phu nhân bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, còn tưởng rằng đứa nhỏ này muốn chính mình khích lệ, liền khen ngợi mà chiều nàng mỉm cười gật đầu. Triệu như hy. Chẳng lẽ tối hôm qua nàng sư phụ không phải người cùng thôi phu nhân nói buổi chiều sự. Lẽ ra sẽ không a sư phụ như vậy gấp gáp Bất quá cũng khó nói. Lao đầu nhi trầm mê ve tranh không thể tự thoát ra được. Sớm đã đem nàng việc này quên ở sau đầu, cũng là có. Như vậy nghĩ, triệu như hy cũng không tính toán cùng thôi phu nhân đánh đố. Nàng chiều hai người làm thi lễ, liền hướng giáo sáng ngoại đi. Từ từ, thôi phu nhân lúc này mới nhớ tới tối hôm qua sự, vội vàng gọi lại triệu như hy, thấp giọng nói, bởi chiều ngươi không cần tới. Sư phụ ngươi đã cùng thư viện nói tốt, ngươi buổi chiều nếu tưởng thượng thư viện khóa liền tới, nếu là không nghĩ thượng. Liền có thể không tới. Triệu như hy đại hỉ, đối thôi phu nhân thật sâu một câu, cảm ơn phu tử. Bất quá ngươi đến bảo đảm ngươi tuần khảo đều có thể thăng cấp, nếu không hủy bỏ ngươi buổi chiều tự do. Thôi phu nhân lại bổ sung một câu. Triệu như hi chấp trước mắt, nếu là ta lên tới Giáp Ban làm sao bây giờ? Lên tới Giáp Ban, liền kia thi được. Trước năm tên, thôi phu nhân muốn định nói khảo đệ nhất, nhưng ngẫm lại như vậy yêu cầu quá nghiêm. Nam nhân nếu có tiền có quyền đều không muốn ăn khoa cử khổ đâu, Triệu Như hy ra cảnh báo bốn là không tồi, hiện giờ còn nhận Khang Thời lầm cái này lao sư, muốn chuyên tấn công vẽ tranh, vậy càng không cần thiết tham gia khoa cử, Khang Thời Lâm lão nhân kia nhi còn muốn cho nàng từ bỏ khoa cử ý niệm, chuyên tâm vẽ tranh đâu. Nếu là nàng bức cho khẩn, Triệu Như Hi nói không nghĩ khảo, kia nàng chẳng phải là thành thư viện tội nhân. Hành bá. Chịu như Hi cảm thấy khảo thứ năm chút lòng thành. Nàng ở kiếp trước, từ nhỏ đến lớn chỉ khảo đệ nhất đâu. Vui sướng mà cùng hai vị phu tử hành lễ, nàng rời khỏi rào xá. Ra đến rào xá, nàng chậm lại bước chân, quay đầu lại nhìn rào xá liếc mắt một cái, đang do dự nếu không phải đi trước tìm hứa tuyết, lần sau hỏi lại chờ một thanh tưởng Rốt cuộc lúc này cách cuộc thi kết thúc còn có man lâu thời gian đâu. Nàng thời gian khẩn trương, đến bồi hứa tuyết đi bán thoại bản, cũng không thể ở chỗ này lâu hầu. Lại không nghĩ nàng ngẩn đầu xem công phu, liền thấy một thanh tường giao quấn, cùng thôi phu nhân nói nói mấy câu sau liền ra tới. Chịu như hy vội vàng đón đi lên. Thanh tường. Nàng kêu lên, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền nộp bài thi. Nàng biết một thanh tường ra học sâu xa, nàng chính mình cũng thông minh, là lớp học trừ bỏ nàng chính mình bên ngoài, ngày thường biểu hiện là cùng Hà ngọc kỳ song song đệ nhị. Hà ngọc kỳ dựa vào là nỗ lực, Một thanh tường dựa vào là thông minh cùng đánh tiểu đánh hạ kiên cố cơ sở. Chúng ta qua bên kia nói. Một thanh tường chỉ chỉ Bắc viện đi thông bên ngoài cái kia cửa nhỏ. Nàng nói chuyện thanh em nghẹn nào. Chịu như hi hiểu ý, cùng nàng cùng nhau ra cửa. Tìm cái yên lặng địa phương đứng yên. Một thanh tường mới nói, ta lại đây khảo thí, vốn là cho chính mình một cái giao đãi. Nhưng đầu góc cùng hồ nháo dường như, cái gì đều nhớ không nổi. Gặp nguyên nộp bài thi. Ta dứt khoát liền ra tới. Nàng dùng hơi xưng đôi mắt nhìn chăm chú vào Triệu Như hi Ở thư viện, ngươi là duy nhất một cái ta để mắt người. Triệu Như hi Ta cảm ơn ngươi Nga. Nhà ta phải cho ta nghị hôn, không cho ta tới đi học. Không chuẩn hôm nay là ta cuối cùng một lần ngồi ở giáo xá, cùng các ngươi cùng nhau đọc sách khảo thí. Triệu Như Hy ngạc nhiên, nghị hôn, liền không thể đi học sao. Chỉ là nghị thân mà thôi, lại không phải thành thân. Mục thanh tường lắp đầu, nhà ta quy củ nghiêm, nghị thân nữ Hải nhi liền không thể ở bên ngoài chạy loạn. Triệu như hi mặc mặc, vậy ngươi đường tì đâu? Mục thanh tường cười khổ, nàng là bởi vì ta mới đem nghị thân cấp chầm lại. Lúc này đây, nàng cùng ta giống nhau cũng muốn bị nhốt ở trong nhà ra không được. Nàng chú ý triệu như hi, về sau, ngươi có thể tới xem ta sao? Nhà ta ly nhà ngươi không xa, ngươi vừa hỏi liền biết ngươi chỉ cần cùng người gác cổng nói tìm một bát cô nương là được. Ta sẽ giao đãi người gác cổng, chỉ cần ngươi tới, khiến cho ngươi tiến. Như thế xem ra, mục gia cũng là quyền quý nhà. Triệu như hy nhịn không được tò mò hỏi, vậy ngươi như thế nào không đi kinh thành nữ tử thư viện, mà đến Bắc Ninh nữ tử thư viện đâu? Ngươi hộ tịch chẳng lẽ ở Bắc Ninh sao? Mục thanh tường có chút kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không biết Bắc Ninh huyện lệnh họ một sao? Đó là cha ta. Ta chính là bởi vì ta cha đến nơi đây tới tiền nhiệm, mới đi theo tới. Triệu như hy, xin lỗi, nàng thật không biết. Đến nỗi kinh thành nữ tử thư viện một thanh tường lộ ra một cái khinh thường biểu tình. Một đám quý nữ, một đám trang đến cùng thánh nhân dường như, nói chuyện làm việc lại luôn là đánh lời nói sắc bén. Một không cẩn thận liền phải rớt đến hố. nay đảo cũng thế. Đám kia người còn nịnh nọt khẩn, mấy cái công chúa, con chúa, huyện chúa hình thành một đám tiểu đoàn thể. Cho nhau đấu tới đấu đi. Kia địa phương liền tính là mời ta, ta cũng không đi. Chịu như hi không nghĩ tới mỗi người đều hướng tới kinh thành nữ tử thư viện thế nhưng là cái dạng này. Không phải nói thư viện chúng tuyển nặng nhất nhân phẩm sao. Chúng ta thư viện, tuy rằng có người cũng có chút tiểu tâm tư, nhưng nói tóm lại, tâm tư vẫn là chính. Ở không có quyền thế quấy nhiêu dưới tình huống tự nhiên trọng nhân phẩm. mục thanh tưởng không đệ bụng. Nhưng Cẩn Phi có thể cự tuyệt làm nàng nhà mẹ đẻ chất nữ tiến thư viện sao? Dám không thu vài vị công tử, quận chúa sao? Dám đem tam khanh lục bộ các đại nhân đích trưởng cháu gái cự chi ngoài cửa sao? Triệu như hi nghe vậy, tán đồng gật gật đầu. Lúc trước nghe nói kinh thành nữ tử thư viện chúng tuyển điều kiện khi, nàng con buồn bực này quy củ là như thế nào có thể chấp hành đến đi xuống? Cần phải thập phần cường thế cùng có nguyên tắc hoàng hậu mới có thể làm được như thế công chính đi. Mục Thanh Tường lại nói, lúc trước Thánh Diệu Hoàng Hậu ở khi, kinh thành nữ tử thư viện xác thật là chỉ xem nhân phẩm không xem ra thế. Nhưng trên đời này, có mấy cái Thánh Diệu Hoàng Hậu như vậy nữ tử. Cần phi tại đây vị trí thượng vốn là danh không chính luôn không thuận, nàng trừ bỏ mượn sức triều thần cùng cáo mệnh tới đạt được duy trì, còn có thể có biện pháp nào. Chính mình đều dựng thân bất chính, ở chúng tuyển học sinh khi sao có thể làm được đến công bằng. Triệu như hy hoàng sợ. Xem nhiều cung đấu, trách đấu kịch, nàng có biết vọng nghị hoàng tộc thị phi người đều không có kết cục tốt. Xuyên đến nơi này sau, bên người nàng mặc dù là phóng đãng không kềm chế được như khang thời lâm lao tiên sinh, đều ngầm miệng không nói chuyện hoàng tộc. Đột nhiên nghe một thanh tường lớn mật như thế ngôn luận, triệu như hy thật là muốn dọa nhảy dự. Cũng may các nàng nơi địa phương tương đối yên lặng. Đại gia lại đều ở đi học, bốn phía cũng không có người. Mục thanh tường hay còn không biết chính mình nói gì đó không nên lời nói. Nàng nói, ta không có gì bằng hữu duy nhất xem ngươi còn thuận mắt, ngươi cần phải nhớ rõ tới xem ta. Tuất ta sẽ đi xem ngươi. Triệu như hy nói. Dừng một chút, nàng nói, kia nếu không có việc gì, ta đi trước. Ta cùng hứa tuyết ước hảo một khối đi ra ngoài. Mục thanh tường cầm nói, đi thôi, ta ở chỗ này chờ ta thất tỉ. Triệu Như Hy cùng nàng phất tay chia tay, bước nhanh thẳng đến đỉnh hóng gió mà đi. Cảng Tạ Thượng Chu Di S Nguyệt 3.000 khởi điểm tệ, Ai Nha 1500 khởi điểm tệ, Tokyo 8, Hoành Đoạn Giang Sơn, Cây Phong Hạ Tuyết 1.000 khởi điểm tệ, Bao Quanh Tiểu Hùng Hùng 700 khởi điểm tệ, Thù Quý Manh, Hạt Kim Thủy Nhi, Ta Ái Đọc Sách 116500 khởi điểm tệ, Yểu Yểu Cắn Ngươi 300 khởi điểm tệ, Dốc Trèn, Chu Đạm, Cốt Sinh ca Phương Đông Phong Vân 200 khởi điểm tệ. Thư hữu 0191 209 0800 Bình đạm dao động, chết chết chết chết 666, mẹ gì tệ lệ, huyện thải sao băng, lăng 10 tháng 7 năm 2016, tiểu yêu yêu yêu ngống 100 khởi điểm tệ đánh thưởng. Cảm tạ hồng tụ thêm hương cái cũng kèo que. Sao sao đại gia, 215 chương 215 tái sinh duyên, chương 215 tái sinh duyên, chậm chế như vậy trong chốc lát. Đã qua đinh ban Trung buổi hạ học thời điểm Nàng đi đến đỉnh hóng gió thời điểm Liền nhìn đến hứa tuyết đã ở nơi đó chờ Thì Ngươi thật trước tiên nộp bài thi Hứa tuyết kinh ngạc lại mang theo điểm bất an Chịu như hi vô vô nàng đầu Yên tâm Ta là làm xong mới nộp bài thi Đi thôi Ta buổi sáng kêu thanh phong đường đi trở về Ở trên phố tìm xem thư phô Giữa trưa tới đón chúng ta Lúc này nàng hẳn là ở bên ngoài chờ Thì Ngươi làm chuyện gì đều nghĩ đến như vậy chu đáo. Hứa tuyết lộ ra bội phục biểu tình. Hai người ra thư viện, lên xe ngựa, lô bá ở thanh phong phân phó hạ đem các nàng kéo đến một cái thư phô cửa. Cô nương, hứa cô nương, ta buổi sáng đem Bắc ninh 56 tiệm sách đều chạy một lần, tương đối một chút. Nhà này thư phô còn khá lớn, hơn nữa cấp giá cũng cũng không tệ lắm. Bất quá trưởng quầy cũng nói, bán thoại bản không thể quang xem độ dày. Quan trọng nhất chính là viết đến được không. Thanh Phong nói. Vất vả. Ba người xuống xe ngựa, vào thư phô. Triệu Như Hy xuyên qua tới nay vẫn luôn vội cái không ngừng, chứ bỏ lần đó cùng hứa vinh đích, hứa tuyết cùng nhau đi dạo phố nhấm nháp an vặt, còn không có hảo hảo dạo qua phố đâu. Đây là nàng lần đầu tiên tiến cổ đại thư phô. Đi vào nàng liền thất vọng rồi. Thanh Phong nói tiệm sách này khá lớn, nhưng không nói hiện đại nhà sách Tân Hoa đi. Đó là cái loại này bán sỉ thư trong thành một gian gian tư nhân cửa hàng cũng so nó cường rất nhiều, nhân gia thư đều là bãi đến tràn đầy. Hiện tại này cửa hàng cũng liền hơn 20 mét vuông Vây quanh tường bày biện một vòng giá sách, giá sách thượng thư từng cuốn ngăn cách phóng, tổng cộng cũng bất quá 4,50 buồn. Ở giá sách phía trước cách một trượng tới khoan địa phương, còn bãi một vòng tề eo cao kệ thủy tinh. Trong ngăn tủ cũng bày một ít thư tịch. Thư phô tiểu nhị liền đứng ở giá sách cùng kệ thủy tinh chi gian, khách nhân yêu cầu cái gì thư, cần đến thỉnh tiểu nhị từ giá sách hoặc kệ thủy tinh lấy ra tới. Bất quá ngấm lại nàng cũng liền bình thường trở lại. Thời đại này thư quý, tự nhiên không thể giống hiện đại hiệu sách như vậy, từ khách nhân tự dước, tự hành là xem. Triệu như hy đi vào cũng không nói lời nào, dọc theo giá sách phương hướng một đường đi một đường xem, muốn tìm một ít chính mình có thể xem thư. Đi qua tứ thư ngũ kinh cập giải thích chờ thư tịch khu vực, tới rồi bày biện du ký chờ tạp loại thư tịch quài, nàng dừng bước. Tiểu nhị, đêm này mấy quyển lấy ra tới cho ta xem. Nàng kêu lên. Tiểu nhị vội vàng tiến lên đây, đem đưa sách cho nàng. Triệu như hy liền đứng ở nơi đó phiền khởi thư tới. Hứa tuyết thấy thế, nhịn không được, tỉ, chúng ta giữa chưa thời gian không nhiều lắm, ngươi mau chút. Triệu như hy kinh ngạc quay đầu, ta chọn ta thư. Người bán ngươi thoại bản, ngươi chờ ta làm gì? Hứa tuyết. Triệu Như Hi không lý nàng, tiếp tục lật xem trên tay thư. Hứa tuyết thấy thế, cắn cắn môi, có chút khó xử mà nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái. Buổi sáng thanh phong tới hỏi qua thu thoại bản giá. Trong tiệm tiểu nhị là gặp qua nàng, biết nàng là thế chủ nhân ra tới dò hỏi bán thoại bản sự. Lúc này nghe xong triệu Như Hi cùng hứa tuyết đối thoại, một cái tiểu nhị liền chủ động tiến lên cùng hứa tuyết chào hỏi. Vị cô nương này, ngài có phải hay không có chuyện buồn muốn bán? Chỉ cần viết đến hảo, chúng ta đều thu. Nếu không, ta đi kêu chúng ta trưởng quay ra tới. Hứa tuyết nguyên cũng không phải cái nhát gan, chỉ là chưa hiểu việc đời, lại rửa vào quán. Lúc này triệu như khi kêu nàng chính mình bán, nàng cũng minh bạch tỉ tỉ dụng tâm lương khổ. Nàng đem trong tay cầm tay mải mở ra, lấy ra bên trong thoại bản, đặt ở quầy thượng. Đúng vậy, ta muốn bán thoại bản. Ngài chờ một lát, ta đi kêu trưởng quài. Tiểu nhị nói, đi vào phòng trong. Thức mau, một cái trung niên nam nhân đi ra, trong tay còn cầm một quyển sách. Hán trước nhìn thanh phong liếc mắt một cái, lại đánh giá triệu như hi cùng hứa tuyết, trong mắt hiện lên một kia thất vọng. Buổi sáng thanh phong tới hỏi giới, tưởng trưởng quài thấy nàng là thị nữ trang điểm, trên người lại ăn mặc tơ lụa, cười vẫn là xe ngựa, nói vậy này chủ tử là phú quý nhân ra người. Loại người này viết thoại bản là yêu thích, viết ra tới chuyện xưa thường thường so với kia chút vì dưỡng ra sống tạm không thể không viết thoại bản nghèo túng người đọc sách phải có tân ý ngẫu nhiên gặp phải một quyển không tồi, là có thể đại bán. Cho nên tưởng trưởng quay tha thiết cáo chi giá, kỳ vọng có thể thu được một quyển không tồi thoại bản. Lại không nghĩ hiện tại tới thế nhưng là hai vị tiểu cô nương, nhìn dáng vẻ cũng chỉ 13, 4 tuổi. Bán thoại bản cái này. Quần áo tựa hồ còn không bằng cái kia nha hoàn tới hoa lệ. Tưởng trưởng quầy lúc này đối thoại buồn hoàn toàn không ôm hy vọng. Bất quá căn cứ người làm ăn hòa khí sinh tại nguyên tắc, hắn vẫn là cùng hứa tuyết thấy lễ, kẻ hèn họ tưởng, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Ta họ hứa. Hứa tuyết thấy vậy người hiền lành, trong lòng thấp phỏm lại mất đi vài phần. Hứa cô nương đây là muốn bán thoại bản. Đúng vậy. Có thể làm tại hạ trước nhìn một cái sao. Tưởng trưởng quay hỏi. Hứa tuyết cũng không biết trước mắt cái này ôn hòa trưởng quay đối nàng kỳ thật hoàn toàn không tín nhiệm. Nàng thấy đối phương thái độ tốt đẹp, đem nàng trở thành một nhân vật giống nhau lấy lễ tương đãi trong lòng tức khắc sinh ra cảm kích cùng cảm động tới. Nàng đem quay thượng thoại bản cầm lấy tới, đưa tới trưởng quay trong tay, cười nói, làm phiền trưởng quay cấp nhìn xem. Trưởng quay gật đầu, cầm lấy thoại bản lật xem lên. Hứa tuyết câu chuyện này đại cương chính là triệu như hy cho nàng cái kia. Triệu như hy biết, một người viết chuyện xưa là không thể quá mức thoát ly nàng, hán, tự thân sinh hoạt hoàn cảnh cùng nhật chi. Nếu nàng lộng cái quân sự đề tài hoặc cung đấu đại cương cấp hứa tuyết, hứa tuyết trăm, trăm là viết không được. Nàng cấp hứa tuyết chính là một cái sinh hoạt loại đề tài, đây là nàng ở một quyển tạp chí thượng xem qua chuyện xưa. Chuyện xưa giảng chính là một cái nữ hài nhi cùng biểu huynh yêu nhau. Nhưng nữ hài nhi nương lại cảm thấy đại cô tỷ khắc nghiệt, này tử không đáng tin cậy, không đồng ý việc hôn nhân này. Nàng cấp nữ nhi tìm một khác việc hôn nhân, cũng không cố nữ nhi phản đối đem nàng gả cho qua đi. Nữ Hải tử xuất ra sau, trượng phu đối nàng cực hảo, cha mẹ chồng cũng phúc hậu, nhưng nữ hài nhi lại như thế nào cũng quên không được biểu hình, buồn bực không vui. Mẫu thân lo lắng nữ nhi làm ra chuyện ngu xuẩn, mang nàng đi thăm hương, kỳ vọng nàng có thể cởi bỏ khúc mắc Nữ hài nhi nghe kinh thời điểm bất chi bất giác ngủ rồi. Nàng mơ thấy một nữ nhân ở bờ sông giặt quần áo khi vô ý rơi xuống nước. Thi thể sôi dòng mà xuống, bởi vì nước sông cọ rửa, biến thành một khối loạt thi. Thi thể bị vọt tới bờ biển, qua sông người đi đường thấy đều sôi nổi đường vòng làng tránh, chỉ có một cái thư sinh dừng lại, đem chính mình áo ngoài cởi bỏ, cái ở nữ sắc chết thượng, liền tiếp tục đi đi thi chi lộ. Qua không biết bao lâu. Lại có một người nam nhân đi ngang qua. Hắn nhìn đến khối này nữ thi thể, thở dài một tiếng, ở bờ biển tìm khối cao điểm, đào hố đem thi thể mai táng. Mộng làm được nơi này, nữ Hải nhi sâu kín chuyển tỉnh, tỉnh lại chỉ nhìn đến ban đầu nghe kinh người đã rời đi, thất trung chỉ có lao hòa thượng cùng chính mình mẫu thân. Tỉnh! Lao hòa thượng mỉm cười, vừa rồi sờ mộng, ngươi còn nhớ rõ không? Nữ Hải tử gật đầu. Vừa rồi cảnh trong mơ quá mức chân thật, hiện tại vẫn rõ ràng trước mắt. Lao hòa thượng than nhỏ một tiếng, nữ thi chính là người kiếp trước. Cái kia đem quần áo cái ở trên người của người qua đường thư sinh, là người kiếp này biểu hình. Hắn đối với ngươi có một ý gì tri ân, cho nên cùng người có yêu nhau tri duyên. Mà cái kia đem người mai táng, là người hiện tại trượng phu. Hắn với ngươi có tái sinh tri ân, cho nên các ngươi kiếp này duyên thâm, cộng kết liên lý. Nữ hải tử thật lâu nói không ra lời. Nàng rốt cuộc minh bạch câu nói kia tu 10 năm mới ngồi chung thuyền, tu trăm năm mới cùng chăn gối. Sau khi trở về, nàng toàn tâm toàn ý cùng trượng phu sinh hoạt, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc. Câu chuyện này, triệu như hy đặt tên kêu tái sinh duyên. Triệu như hy cảm thấy, câu chuyện này là hứa tuyết có thể lý giải, cũng có thể viết ra tới. Hơn nữa bởi vì chuyện xưa biến đổi bất ngờ, lại có nhân quả tuần hoàn Phật ra tư tưởng ở bên trong. Nghĩ đến tương đối dễ dàng bị thị trường tiếp thu. Nay chương đề cập đến chuyện xưa, sợ đại gia nói thủy số lượng tử cố ý nhiều thả mấy trăm tự, không nhiều lắm thu phí ha. Mặt khác, kinh đầu phiếu, từ Tokyo 8 thư hữu cung cấp tiểu linh trà danh hiệu thắng được, về sau linh thủy phèn xứ danh hiệu chính là tiểu linh trà. Đến nỗi như thế nào lĩnh? Trước làm ta trước nghiên cứu nghiên cứu lại nói bá. 216 chương 216 dễ đối phó. Chương 216 dễ đối phó. Không nói nam người đọc, ít nhất nữ người đọc là nguyện ý đọc một đọc quyển sách này. Mà bởi vì nữ tử thư viện thành lập, rất nhiều gia cảnh dư giả gia đình cũng nguyện ý làm nữ hài nhi biết chữ niệm thư, nghĩ không chuẩn về sau có thể khảo nhập nữ tử thư viện, để cao giá trị con người, gả vào nhà cao cửa rộng, vì nhà mẹ đẻ mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Cho nên mấy năm nay nữ hài tử biết chữ phổ cập xuất chẩm rãi gia tăng. Này đó nữ hải tử biết chữ lại không có khoa khảo áp lực, khuê chung nhằm chán, các nàng sẽ thực nguyện ý mua thoại bản tới giải buồn, ra cảnh dư giả cũng dẫn tới các nàng trong tay có tiền có thể mua nổi thoại bản. Đây là triệu như hi vì này thoại bản tuyển thị trường định vị. Nàng cảm thấy chỉ cần hứa tuyết sẽ đối câu chuyện này có xúc động, sẽ có thể viết hảo đó. Chỉ cần nàng hành văn lưu sướng mà đem chuyện xưa cấp viết xuống tới, thoại bản liền có khả năng bán được ra ngoài. Đến nỗi có thể bán bao nhiêu tiền, vậy không phải Triệu Như Hi suy xét vấn đề. Mặt khác, Triệu Như Hi viết câu chuyện này dụng ý, cũng là tưởng hướng sở hữu nữ hài nhi truyền lại một cái quan niệm, đó chính là không cần luyến ái não, tình yêu không phải sinh hoạt toàn bộ. Vì một cái không nhất định có thể mang cho chính mình hạnh phúc nam nhân, không màng cha mẹ thương tâm, một ý tìm chết, đây là không thể thực hiện. Hứa tuyết này buồn thoại bản sau lại lại sửa lại vài lần, hành văn càng thêm thông suốt. Hành văn càng thêm ngắn gọn, ban đầu mấy cái tật xấu đều sửa lại. Triệu như hy cảm thấy cùng hứa sùng văn lấy về tới những lời này đó buồn so, cũng không kém cái gì. Bất qua hứa tuyết vẫn là thỉnh hứa sùng văn lại thế nàng trao chuốt sửa chữa quá một lần, làm lời nói càng lao luyện càng có văn hải, làm người nhìn qua chính là tú tải viết ra tới thoại bản, mà không phải xuất từ tiểu cô nương tay. Trường quay buồn ý, là tuy tiện phiên phiên, sau đó nói cho hứa tuyết không được. Bọn họ không thu này thoại bản. Cho nên hắn đã không có kêu tiểu nhị cấp hứa tuyết dọn chỗ thượng trà, chính mình cũng không có tìm địa phương ngồi xuống. Nhưng hắn này vừa thấy, liền xem vào mê. Chờ hắn phiên đến cuối cùng một tờ xem xong, chưa đã thèm mà tạp đi miệng dư vị, tưởng cùng sáng tác giả thảo luận một chút thư chung tình tiết, cảm khái một câu này thoại bản viết đến hào khi, mới phát hiện chính mình chân đã chạm đã tê dần. Ban đầu còn đứng ở chính mình trước mặt tiểu cô nương. Sớm chạy đến địa phương khác đi, cùng một cái khác tiểu cô nương đầu chạm chán mà nhìn một quyển sách. hắn chạy nhanh ho nhẹ một tiếng. Hứa tuyết vừa mới bắt đầu trong lòng thập phần thấp thoảng, cảm giác ngượng ngùng đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm trưởng quay đọc sách, thường phục mô làm dạng mà tiến đến triệu như hi bên người, giống như cùng nàng xem một quyển sách, kỳ thật trộm quan sát bên kia trưởng quay. Nhưng sau lại, nàng đã bị triệu như hi trong tay du ký cấp hấp dẫn ở, căn bản không nghe được trưởng quay ho nhẹ thanh. Tiểu nhị chạy nhanh chạy tới, đối hứa tuyết nói, vị cô nương này, chúng ta trưởng quầy cho mời. Hứa tuyết lúc này mới từ du ký tỉnh táo lại, vội vàng quay đầu đi, liền nhìn đến trưởng quầy ở chiều chính mình vây tay. Nàng chấp chấp mắt, chạy nhanh chạy tới, trưởng quầy, thoại bản ngài xem xong rồi. Trưởng quầy gật gật đầu, đánh giá hứa tuyết, hỏi, này thoại bản là người viết. Đúng rồi, hứa tuyết gật gật đầu. Vậy ngươi còn có thể viết sao? Đương nhiên có thể. Hứa tuyết có chút không vui địa đạo. Nàng đã nhìn ra, này trưởng quầy căn bản là không tin này thoại bản là nàng chính mình viết. Không chuẩn còn tưởng rằng nàng là trộm trong nhà phụ huynh viết thoại bản tới bán đâu. Nàng nhìn triệu như hy liếc mắt một cái, thấy triệu như hi vẫn cứ trầm mê ở trong sách, tựa hồ không nghe thấy bọn họ nói chuyện, nghĩ nghĩ tỉ tỉ ngày thường đối chính mình dạy dỗ, nàng không có ra tiếng cầu viện, quay đầu tới nhìn thẳng trưởng quầy. Trường quầy xem đứa nhỏ này ánh mắt thanh chính, trong ánh mắt có không bị tín nhiệm bị thương co giận ý, lại không có nửa điểm trột dạ cùng trôn tránh, hắn rốt cuộc tin tưởng này thoại bản xuất từ vị tiểu cô nương này. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi rò, ngươi là nữ tử thư viện học sinh? Hứa tuyết trường lớn đôi mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết? Trường quay vừa thấy nàng như vậy, liền biết chính mình không có đoán sai. Hắn vô về dâu cười nói, chỉ có nữ tử thư viện học sinh. Mới có cô nương như thế tài cao, viết đến ra như vậy tốt thoại bản. Hứa tuyết bị hắn này một khen, tức khắc ngượng ngùng lên, sắc mặt từng đỏ. Bất quá tâm tình lại dị thường ngày nhót. Trường quay nói nàng thoại bản viết đến hảo, đó có phải hay không có thể bán phải đi ra ngoài đâu. Trường quay thấy thế, trong lòng lại định rồi vài phần. Đây là một cái không dành thế sự tiểu cô nương. Xem ra hôm nay có thể lấy một cái không tồi giá, thu một quyển ưu tú thoại bản. Hơn nữa nhiều lời vài câu lời hay, không chuẩn còn có thể trường kỳ hợp tác. Hắn tuy rằng là buồn phận mua bán, làm buôn bán tương đối phúc hậu. Nhưng hắn cuối cùng là thương gia không phải. Có thể để thấp một chút giá thu thoại bản, hắn tự nhiên sẽ không giá cao mua sắm. Quyết định cái này chủ ý, hắn tuy cười liền càng thêm ấm áp. Tới tới tới, cô nương thỉnh bên này ngồi. Hắn tử quay sau đi ra, chỉ chỉ góc bàn ghế, lại phân phó tiểu nhị, pha một hồ hào trà. Lại lấy đĩa điểm tâm. Dẫn hứa tuyết tới đó ngồi xuống. Hắn nhìn triệu như hy liếc mắt một cái. Đối hứa tuyết cười nói. Vị kia cô nương đang xem thư. Chúng ta đây liền không quấy dày nàng. Hứa tuyết cũng không biết trưởng quậy là cảm thấy đối phó nàng một cái. So đối phó hai người hảo. Thấy triệu như hy còn tại nghiêm túc đọc sách. Liền gật gật đầu. Không có lại kêu triệu như hi Đến nỗi thanh phong. Hứa tuyết trong khoảng thời gian này cũng cùng triệu như hy. Thanh Phong cùng nhau tiếp xúc quá một đoạn thời gian. Nàng biết có triệu như hy cái này chủ tử ở, nàng là không cần đối Thanh Phong quá khách khí Đều không gọi Thanh Phong ngồi xuống uống trà ăn điểm tâm, đều hẳn là từ triệu như hy cái này chủ tử tới làm, mà không phải nàng lướt qua triệu như hy đối Thanh Phong tiến hành các loại hàn huyên quan tâm. Còn nữa, không có triệu như hy ở bên kia đứng, mà làm Thanh Phong ngồi xuống uống trà đạo lý. Cho nên nàng liền không để ý đến Thanh Phong. Trường quay cũng không cần quá khách khí, chúng ta buổi trưa nghỉ tạm thời gian thực đoạn, trong chốc lắt chúng ta phải hồi thư viện đi. trưởng quay nghe nàng nói như vậy, liền không chậm trễ nữa thời gian, bắt đầu nói sinh ý, không biết cô nương này thoại bản muốn định giá bao nhiêu. Chịu như hy vì rèn luyện hứa tuyết, vẫn luôn không lên tiếng, làm bộ nghiêm túc đọc sách. Nhưng nói giới phân đoạn nàng lại không thể bỏ mặc. Lấy hứa tuyết loại tình huống này. Viết thoại bản tốt nhất cùng cùng cái thư phô tiến hành hợp tác, như vậy mới có thể càng tốt đánh ra chính mình chiêu bài, tức kiếp trước trên mạng một cái up ti doanh kinh. Nếu đệ nhất buồn thoại bản bán giá quá thấp, là bất lợi với đệ nhị buồn, đệ tam buồn hợp tác. Bởi vì mua phí tổn thấp, trưởng quầy cũng không nhất định nguyện ý phí thời gian, tinh lực đi đẩy mạnh tiêu thụ. Chỉ có mua thoại bản phí tồn cao, hắn muốn kiếm tiền, phải liều mạng đi đẩy mạnh tiêu thụ. bán đi sách số nhiều, Hứa tuyết danh khí mới có thể đại, IFT mới càng đáng giá. Về sau thoại bản cũng mới bán đến ra giá tới. Cho nên nàng vẫn luôn dựng lên lỗ thai nghe hai người nói chuyện. Vừa nghe đến trưởng quầy nói những lời này, nàng liền lập tức đi qua, hỏi hứa tuyết nói, trưởng quầy nhìn chúng ngươi thoại bản. Hứa tuyết thấy triệu như hy rốt cuộc để ý tới chính mình, tức khắc cao hứng lên, kêu nàng một tiếng, tỷ vẫn luôn lo lắng tâm cũng thả lại trong bụng. Nàng tỷ ở bán trang sức đồ khi không khéo, nàng chính là xem ở trong mắt. Có nàng tham dự tiến vào, nàng này thoại bản mới bán đến không có hại. Cứ việc hứa Vĩnh Lích kiếm lời sau, cấp hứa tuyết lại làm mấy thân tơ lụa siêm bí nhưng vật liệu may mặc tự nhiên là không thể cùng triệu như hy so. Triệu như hy trên đầu trang sức tuy rằng không nhiều lắm, lại kiện kiện là tinh phẩm, giá trị xa xỉ, ánh mắt lao đạo trưởng quậy ngay từ đầu liền nhìn ra hai người thân phận bất đồng. Nghe được hứa tuyết kêu triệu như hy tỷ hắn còn rất ngoài ý mớn, không khỏi hướng cửa đứng thanh phong nhìn thoáng qua. 217 chương 217 quá khôn khéo. Chương 217 quá khôn khéo. Triệu như hy ở hứa tuyết bên cạnh ngồi xuống, hỏi trưởng quay nói, trưởng quay ngài có thể ra cái gì giá. Triệu như hy một tham dự, trưởng quay liền tức lừa dối hứa tuyết tâm, chiếu bao cấp thanh phong giá nói, bởi vì quyển sách không hầu chúng ta giá bán cũng không có khả năng quá cao. Cho nên như vậy dày mỏng thoại bản, chúng ta giống nhau mua giới là 5 lượng bạc. Nghe được chính mình thoại bản thật mua đi ra ngoài, hơn nữa có thể bắt được 5 lượng bạc, hứa tuyết hưng phấn đến không được. Đây chính là nhà bọn họ trước kia 1 năm đều dư không dưới bạc đâu. Ít nhất, nàng ở trong thư viện quà nhập học có thể chính mình kiếm ra tới. Hơn nữa này chỉ là một quyển. Nàng đã có thể bán ra một quyển, là có thể bán ra 2 bùn, 3 bùn, 1 năm xuống dưới. Mấy chục lượng bạc không chuẩn đều có thể kiếm được. Bất quá thấy Triệu Như Hy bán trang sức đồ trải qua, nàng biết không có thể làm người nhìn ra chính mình cảm xúc. Nàng chạy nhanh kiềm chế chính mình hưng phấn tâm tình, giả bộ một bộ bình tĩnh bộ dáng, còn cầm lấy chung trà nhấp một miệng trà, đem nói chuyện cơ hội nhường cho Triệu Như hi Người cũng nói là giống nhau. Triệu Như Hy cười nói, ta xem qua các ngươi không ít thoại bản, ta mội mội này thoại bản đề tài mới mẻ độc đáo. Cùng trên thị trường những cái đó cũ kỳ tài tử dai nhân thoại bản hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa viết đến tương đương không tồi. Ta tưởng, chỉ cần người marketing thích đáng, là có thể nhắc lên một đợt nhiệt chiều. Đặc biệt là những cái đó biết chữ thái thái các tiểu thư. Hơn nữa nàng nhìn trưởng quầy liếc mắt một cái, trưởng quầy bán này bổn thoại bản lợi nhuận, không riêng tại đây một quyển trong thoại bản đi. Nói mấy câu. Trưởng quầy là có thể nghe ra cái này tiểu cô nương tuy rằng không thể so hứa tuyết lớn nhiều ít, nhưng lại là cái lợi hại nhân vật. Nay buồn thoại bản, sợ là không thể lấy giá thấp bắt lấy. Thấy nàng dừng lại câu chuyện, hắn nhướng mày hỏi, cô nương chỉ giao cho. Lao hủ nguyện ý nghe này tường. Nếu này bổn thoại bản bán đến hỏa liền sẽ vì ngài tiệm sách này đưa tới một ít người đọc sách. Bọn họ tới đây, không riêng sẽ mua thoại bản. Còn khả năng tiện thể mang theo mua một ít giấy và bút mực cùng thư tịch. Quan điểm này, ngài tiệm sách này là có thể kiếm thượng một bút. Hơn nữa nếu ngươi hậu đãi ta muội muội, về sau ta muội muội có thể tiếp tục cùng ngài hợp tác, thậm chí chuyên bán cho người tiệm sách này. Loại người này lưu là trường kỳ, ngài ngẫm lại ngài ở này đó phương diện có thể kiếm nhiều ít. Nàng cười cười, nhưng ngược lại, nếu chúng ta đem thoại bản bán cho ngài đồng hành Này sóng dòng người đem chuyển rời đến mặt khác thư phô. Ngày thương ở ngài thư phô mua thư mua bút một người, sẽ chạy đến hắn cái kia thư phô đi, ngài nơi này lượng người liền ít đi. Nàng con môi cười, này ra ra vào vào, trưởng quay ngài là cái khôn khéo người, không cần ta nói, ngài cũng có thể tính đến xuất hiện đi. Nghe xong lời này, trưởng quay không nhịn được mà bật cười, ngươi liền như vậy khẳng định ngươi mội mội này thoại bản có thể hỏa. Có thể vì ta mang đến thật lớn lượng người. Ta này cũng thu quá không ít thoại bản, viết thoại bản đều là lao tu tài thậm chí cử nhân, cũng không gặp đến giống ngươi nói như vậy. Hắn nhìn hứa tuyết liếc mắt một cái, vốn là cái tiểu cô nương, lại là vừa mới bắt đầu viết thoại bản, có chút lời nói ta là không nghĩ nói, miễn cho tiểu cô nương khóc nhẹ. Vị cô nương này thoại bản đi, tuy nói đề tài là mới mẻ độc đáo chút, nhưng hành văn non nớt chút chắc, nhân vật khắc họa cũng giống nhau. Hơn nữa đúng là bởi vì mới mẹ độc đáo, ta mới muốn gánh nguy hiểm. Rốt cuộc không phải trên thị trường nhất lưu hành đề tài, có hay không người mua, vẫn là không biết. Cho nên cô nương theo như lời, ta chỉ có thể nói gần là cô nương tốt đẹp nguyện vọng. Nói xong lời này, hắn không đợi triệu như hy mở miệng, liền nói thẳng, như vậy đi, nhị vị đã là nữ tử thư viện học sinh, vị cô nương này lại có chút viết thoại bản thiên phú, ta nguyện ý duy trì nàng. Nếu cô nương có thể đáp ứng về sau viết thoại bản đều bán cho ta mà không bán cho người khác, ta lại thêm một lượng bạc tử mua giới. Thanh Phong ở trên xe ngựa đã đem các thư phô có thể ra giá nói cho Triệu Như Hi cùng Hứa Tuyết. Cho nên vừa nghe thêm một hai, Hứa Tuyết liền cảm thấy hoàn toàn có thể. Nhưng Triệu Như Hi lại biết, Thanh Phong theo như lời chính là giống nhau mua giới, không có đề cập đến nội dung. Mà thoại bản này đây nội dung thủ thắng. Chuyện sư hảo, viết đến bổng. Giá tự nhiên không giống nhau. Ta cũng không cùng trưởng quầy nhiều chào giá. nay thoại bản, 20 lượng bạc ngài cầm đi. Nàng nói, không được, không được. Ta làm nhiều năm như vậy mua bán, còn chưa bao giờ 20 lượng bạc thu nói chuyện buồn đâu. Trừ phi ngươi là danh ra, lại hoặc là, ngươi này thoại bản rất dày, có thể tách ra đảm đường 454 dị bán. Trưởng quầy vừa nghe liền thẳng lắp đầu. 6 lượng bạc đã là ta có thể ra tối cao giới. Ngươi này thoại bản quá mỏng, ta định giá không cao. Nếu là mua đến quý, ta không biết muốn bán ra nhiều ít buồn mới có thể hồi buồn đâu, căn bản không có tiền kiếm. Triệu Như Hy cũng không nóng nảy, cười nói, nếu 20 lượng không được, ta nơi này còn có một cái hợp tác biện pháp, đó chính là chia làm. Ngài mua bán một quyển thoại bản, ta mội mội là có thể phân đến 20 văn tiền, như thế nào? Thoại bản nếu là không hảo bán, ngài cũng sẽ không lô vốn, nếu là bán đến hảo, ngài kiếm cũng nhiều. Này đối ngài tới nói, kỳ thật nhất có lợi. Trường quay sướng sốt, ở trong lòng tính toán một chút. Giống như vậy độ dày thoại bản, bọn họ giống nhau giá bán là 200 văn, bào trừ phí tổn, hắn mỗi bản năng kiếm đại khái 60 văn tiền. Ấn 6 lượng bạc mua giới, hắn đến bán ra 140 có thể đủ không mệt. Lúc sau mới là thuần kiếm. Nhưng nếu ấn chia làm, bán ra 100 bùn, trước mắt này tiểu cô nương mới có thể bắt được 2 lượng bạc thù lao. Mà chính hắn, tắc có thể lấy 4 lượng bạc lợi nhuận. Chính yếu chính là, không cần gánh nguy hiểm. Liên tính bán đến nhiều, tiểu cô nương có thể nhiều kiếm điểm, nhưng cũng không có khả năng kiếm được 20 lượng bạc nhiều như vậy. Mà bán đến nhiều, chính mình cũng có thể kiếm được nhiều. Như vậy tưởng tượng, hắn liền cảm thấy trước mắt vị này hào tím cô nương nhìn như không khéo. Kỳ thật hồ đồ, đem chính mình cùng trưởng hoặc là mội mội hướng chết hố. Hắn quay đầu đi hỏi hứa tuyết, cô nương, ngươi cũng đồng ý nàng nói cái này mỗi bổn phận 20 văn tiền chủ ý. Hứa tuyết không chút do dự gật gật đầu, đồng ý. Nàng tỷ chủ ý, tuyệt đối sẽ không sai. Có thể đưa ra biện pháp này, tuyệt đối so với lấy 6 lượng bạc có lời, nàng tin tưởng triệu như hy. Kêu hành, liền như vậy làm. trưởng quay vô nhẹ cái bản, trực tiếp định ra. Ở trường quay kêu tiểu nhị mài mực chuẩn bị viết khế ước thời điểm, hứa tuyết nhẹ giọng hỏi triệu như hy, tỷ chúng ta như thế nào biết bọn họ bán nhiều ít sách thoại bản đâu. Hứa tuyết có thể nghĩ vậy một chút, đã cho thấy nàng suy xét vấn đề thực toàn diện. Triệu như hy cho nàng một cái tán dương ánh mắt, quay đầu đối trưởng quay nói, thư phô bán ra nhiều ít thoại bản, chúng ta không thể nào giám sát. Vậy lấy các ngươi thư phô cùng in ấn sưởng sở thêm khế ước thượng in ấn số vì tổng số. Lại giảm đi thư phô chữ hàng, đến bán ra ra số, như thế nào? Những lời này, chúng ta cần thiết viết ở khế ước. Trường quay nguyên cũng là thành tín điều doanh, cũng không có nghị môn dấu dếm bán ra số ý tứ, tự nhiên đáp ứng. Trận hắn liền khen, cô nương suy xét đến thập phần chu đáo. Thế nhưng có thể nghĩ ra lấy y nấn xưởng khế ước làm tổng số, thật sự là rượu. 218 chương 218 tệ đại lợi tiểu Chương 218 tệ đại lợi tiểu Nếu không có cái này, Thư Phô muốn dở trò bị bậm thập phần dễ dàng, rốt cuộc hai vị cô nương không có khả năng phái một người mỗi ngày canh dự ở Thư Phô, đến một ngày bán ra nhiều ít buồn thoại bản. Tuy rằng Thư Phô cũng có thể cùng in ấn xưởng hợp tác lửa hai người, nhưng muốn kéo một cái xưởng xuống nước giúp bọn hắn dở cho bị bậm, khó khăn có thể to lắm. tước định là viết tiến khế ước, một khi tiểu cô nương đối số mục có điều hoài nghi, cầm khế thư đi nhà môn thư kiện. Như vậy bị hạch tội không ngừng là thư phô, còn có sưởng. Vì mấy lượng thậm chí mấy chục lượng bạc, mạo như vậy nguy hiểm, mặc kệ cái nào y nấn sưởng đều sẽ không đồng ý trừ phi bọn họ cấp cái cực làm người động tâm giá cả. Nhưng mỗi hạ ngân lượng đi thu mua y nấn sưởng, kia không phải làm điều thừa sao. Bọn họ cái gì ích lợi không vứt được, còn muốn mạo thật lớn nguy hiểm. đa tạ trưởng quay khen. Triệu như hy thấy tiểu nhị đem mặc ma hảo, chủ động xin ra trận. Ta tới viết khế đức đi. Còn phải làm phiền trưởng quầy thỉnh người trong cuộc. Trưởng quầy kinh ngạc, bất quá vẫn là làm cái thủ thế, cô nương thỉnh. Phân phó tiểu nhị đi cách vách cửa hàng thỉnh bên kia trưởng quầy. Triệu như hy cùng cửa hàng bạc thêm quá khế đức, đối với cổ đại khế đức cách thức là biết rõ. Nàng ấn cổ đại cách thức viết hảo, lại tăng thêm vi ước trách nhiệm cùng trả tiền phương thức kịp thời gian, lúc này mới ngừng bút. Trưởng quầy nhìn này khế đức. Ngẳng đầu lên lại nhìn triệu như hy liếc mắt một cái. Hắn thấy triệu như hy kêu hắn đi cách vách thỉnh người chồng, lại một lần cảm thấy triệu như hy nhìn như khôn khéo, kỳ thật non nớt. Rốt cuộc bọn họ thêm chính là văn khế trắng mà phi khế ướp đỏ, là không cần đi quan nhà báo bị lưu đương. Một khi sinh ra tranh cãi, chỉ do người trong làm chủ phán đoán. Mà này người trong chính là hắn thỉnh, là hắn người quen, một khi hắn bị ước, người trong đứng ở hắn này một phương. Này tiểu cô nương không có khả năng chiếm lý. Nhưng xem này khế ước thế nhưng điều điều viết đến tinh tế cực kỳ, không có một kia lỗ hổng nhân toàn, hắn lại hoài nghi khởi chính mình phán đoán tới. Triệu như khi thấy hắn xem chính mình, cười nói, trưởng quầy có phải hay không cảm thấy ta đối ngại quá yên tâm. Khi thật này thoại bản với ta mà nói, bất quá là mấy lượng bạc sự, còn không đáng giá ta đánh thưởng hạ nhân. Nhưng bởi vậy mà nhìn ra trưởng quầy nhân phẩm, kia cũng đáng. Nàng cười cười, rốt cuộc ta muội muội mới 13 tuổi, viết thoại bản thời gian còn trường đâu. Lấy mấy lượng bạc đại giới, tìm ra một cái có thể trường kỳ hợp tác tín nhiệm người, lại cũng là giá trị. Lời này nói được trưởng quay giữa gia hãn. Nguyên lai like không phải nhân ra tiểu cô nương xuẩn, mà là chính hắn xuẩn. Hắn cùng khởi tay cười miệng nói, không có không có, tiểu điếm thành tín điều doanh, không có muốn lửa gạt nhị vị cô nương y tứ. Nói trộm lao lao trên trán hãn. Bất quá ngươi đến ở khế thư thượng lại thêm một cái, đó chính là tiếp theo bổn nhất định phải bán cho bổ tiệm, không được bán dư người khác. Chịu như hy cười như không cười mà nhìn hắn, tưởng trưởng quầy thật là rút một tay hảo bản tính. Ngươi cảm thấy lấy như vậy điều kiện, ta có thể cho ngươi hơn nữa này một câu sao. Ngươi chẳng lẽ là khi dễ chúng ta tuổi còn nhỏ gì cũng đều không hiểu, tưởng lừa gạt chúng ta đâu. Tưởng trưởng quầy lại đổ mồ hôi, không không không, thật không phải. Cô nương như vậy khôn khéo, tại hạ nào dám lửa lừa nhị vị cô nương. Chỉ là này hắn nhìn khế thư, do dự lên. Lấy tưởng trưởng quay ánh mắt, nếu đem này thoại bản bán cho trong thành thái thái các tiểu thư, tất nhiên là thập phần được hoan nên. Các nàng trong nhà nữ trường bối, cũng tất nhiên hy vọng nữ nhi có thể nhìn một cái cái này thoại bản. Bởi vậy quyển sách này mặc dù không phải lửa lớn, cũng ít nhất không lo bán. Lại còn có lấy như vậy hợp tác phương thức. Này đó nữ khách đã biết chữ, tự nhiên cũng ít không được đọc sách viết chữ, giấy và bút mực liền yêu cầu thêm vào. liền như vị cô nương này theo như lời, thoại bản liền có thể mang một đợt dòng người. Nhưng nếu tiếp theo buồn không bán cho chính mình, kia này sóng dòng người chẳng phải là đi nhà khác. Hắn thiếu kiếm lời là việc nhỏ, mắt thấy thuộc về chính mình mua bán thành người khác, trong lòng sợ là muốn khó chịu đến hoảng. Muốn, nếu không ta lại cấp 2 lượng bạc. Hắn ngừng đầu lên. Nhìn về phía Triệu Như Hy Triệu Như Hy lắc đầu Nếu trưởng quay muốn tiếp theo bùn Như vậy ta điều kiện không phải muốn bạc Mà là muốn doanh số Tưởng trưởng quay nếu có thể có thể Ở 3 tháng nội đem thư bán được 500 sách Ta mội mội tiếp theo bùn Thoại bản tất nhiên bán dư ngài Hơn nữa vẫn lấy hôm nay hợp tác phương thức Tưởng trưởng quay nếu mày chầm tư lên Bởi vì thư quý Rất nhiều người luyến tiếp mua thoại bản Tình nguyện mượn người khác đi sao Cho nên hắn trong tiệm tiêu thụ đến tốt nhất thoại bản là 800 sách, bất quá kêu quyển sách hắn bán ít nhất nửa năm, mới có như vậy doanh số. Không được không được, 500 sách quá nhiều. Nếu thời gian sửa vì một năm, còn có khả năng. 3 tháng bán 500 sách. Cô nương ngài cũng quá xem trọng chúng ta này nghề. Ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, bác ninh này đó thư phô liền không ai có thể ở 3 tháng nội đem một quyển thoại bản bán được 500 sách, một cái đều không có. Bắc Ninh không có, kia kinh thành đâu?" Triệu Như hi hỏi, Tưởng trưởng quay, "Kinh thành những cái đó phu nhân, quý nữ chính là không kém tiền. 3 tháng nội đem như vậy một quyển thoại bản bán được 500 sách, còn thật có khả năng." Nhưng hắn này cửa hàng là ở Bắc Ninh lại không phải ở kinh thành. Tưởng trưởng quay, "Ngài cũng đừng làm khó dễ, liền như vậy thêm đi." Triệu Như hi thấy hắn lắc đầu, liền biết hắn không quyết đoán, liền không nghĩ lại kéo thời gian. Các nàng ngọ nghỉ thời gian thật sự hữu hạn cũng không thể như vậy lãng phí. Thấy tưởng trưởng quay con ở dối rắm nàng lại khuyên đủ, ngươi trước thí một quyển, thí một quyển lại nói. Nếu là này buồn phát hỏa, ngài hạ bổn lại cùng chúng ta thêm này một cái là được sao? Tưởng trưởng quay ánh mắt sáng lên, đúng đúng đúng, liền như vậy làm. Bay nhanh mà ở khế thư thượng ký tên ấn dấu tay. Thiêm hảo khế thư, triệu như hy cùng hứa tuyết lưu lại thoại bản. Liền cáo tử rời đi, lên xe ngựa, hứa tuyết hỏi, tỷ dùng ngươi phương pháp này nói, chúng ta có thể kiếm càng nhiều tiền sao. Ở triệu như hy viết khế ước thời điểm, nàng dùng chính mình toán học tri thức tính một bút chướng, phát hiện nàng chính mình hoàn toàn không có biện pháp lý giải triệu như hy hợp tác phương thức. Thoại bản yêu cầu bán ra 300 bổn, nàng mới có thể thu vào 6 lượng bạc. Nhưng bán ra 300 là tương đương khó khăn. Muốn đạt tới mục đích? Chỉ sợ đến yêu cầu một năm thời gian, một năm thời gian khả năng đều còn chưa đủ. Không chuẩn bán một đoạn thời gian ngăn sau, liền không ai tới mua nàng này thoại bản. Húng chi, xem trưởng quay như vậy, mặc dù các nàng đem giá nhắc tới 8 lượng, 10 lượng cũng là có thể. 20 lượng là không có khả năng. Nay ở hứa tuyết xem ra, triệu như hy chọn dùng hoàn toàn là tệ đại lợi tiểu nhân một cái hợp tác phương thức. Nhưng tỉ tỉ ở trong lòng nàng là thập phần lợi hại. So nàng cha mẹ còn muốn lợi hại, tuyệt đối là không có khả năng làm thâm hụt tiền mua bán. Cho nên loại này hợp tác phương thức tuyệt đối con nàng không nghĩ tới địa phương. Chúng ta đây là lâu dài ích lợi. Chịu như hy nghiêm túc mà cùng nàng phân tích, ngươi dùng cái này bút danh viết để nhất buồn thoại bản thời điểm, khả năng bán ra thoại bản sách số thiếu. Rốt cuộc ngươi còn không có danh khí, thích xem thoại bản người không biết có ngươi như vậy hào người. Nhưng chờ bọn họ nhìn để nhất buồn. Cảm giác ngươi viết rất khá lúc sau, không cần chờ thư phô tiểu nhị đề cử, bọn họ liền sẽ chủ động chạy tới hỏi, có hay không ngươi viết sách mới. 219 chương 219 tốt đẹp lam đồ. Chương 219 tốt đẹp lam đồ. Hứa Tuyết vừa nghe đến lời này, đôi mắt nháy mắt lượng đến có thể sáng lên, thật sự sẽ có sao? Bọn họ sẽ thích đã đến tìm ta sách mới sao? Sẽ, nhất định sẽ. Triệu Như Li nói, ngươi viết đến tốt như vậy Như thế nào sẽ không có đâu. Có lẽ ban đầu thời điểm người như vậy thiếu, nhưng chờ ngươi một quyển so một quyển viết đến hảo khi, người như vậy tự nhiên liền nhiều. Hứa tuyết đã bị triệu như hy câu họa tốt đẹp làm đồ khích lệ đến cả người nhiệt huyết sôi trào, xoa tay hầm hè hận không thể hiện tại liền trở về lại viết một quyển thoại bản. Người càng viết càng tốt, danh khí cũng càng lúc càng lớn, có người nhìn đến người mặt sau thư cảm giác thực thích, liền sẽ tới tìm người đệ nhất, để nhị buồn thoại bản tới xem. Nói cách khác, người mặt sau mỗi viết một quyển thoại bản, liền sẽ cấp phía trước thư mang một đợt doanh số. Như vậy trường kỳ thu vào, tuyệt đối so với 6 lượng thậm chí 20 lượng bạc tiền lợi muốn nhiều. Hứa tuyết ban đầu đôi mắt chỉ nhìn chầm chầm quyển sách này thu hoạch mấy lượng bạc tiền nhuận bút. Nhưng trải qua triệu như hy phân tích, nàng cảm thấy hiện ra ở nàng trước mắt chính là nhân sinh quy hoạch một cái quang minh đại đạo cùng rộng lớn tiền cảnh. Chỉ cần nàng hảo hảo viết, nỗ lực viết. Nàng là có thể dựa vào viết thư tiền lời, nuôi sống chính mình, hồi quý người nhà. Cũng không cần lo lắng về sau xuất giá ở nhà chồng bị khinh bỉ Trong thôn tiểu tỉ muội không ít, những người đó xuất giá trước cùng xuất giá sau cảnh ngộ, nàng đều xem ở trong mắt. Nhiều ít nữ nhân, bị bà và ngược đãi bị trượng phu hầu đã đều nén giận Chính là bởi vì các nàng rời đi nhà chồng cũng không trô nhưng đi, càng không có nuôi sống chính mình bản lĩnh. Nhưng những cái đó theo sống hảo có thể kiếm tiền nữ nhân là không giống nhau. Nhà chồng người xem ở nàng có thể kiếm tiền phân thượng, cũng không dám tùy ý đánh chửi nàng. Nhà mẹ đẻ có tiền có thế cũng là như thế. Hiện tại nàng có thể kiếm tiền, về sau mặc kệ nàng gả đến cái dạng gì nhân ra, nàng đều không cần chịu người khắc khí. Cùng lắm thì nàng hòa ly ra tới, chính mình nuôi sống chính mình. Chịu như hy xem hứa tuyết ý chí chiến đấu sụp sôi, cùng tiêm máu gà giống nhau. Liên biết chính mình chiêu này dùng đúng rồi. Cung thư phô thiêm hiệp ước, không ở với nhiều kiếm mấy lượng bạc, mà ở với đôi hứa tuyết có phải hay không khởi tới rồi khích lệ tác dụng. Mặt khác còn có chuyện triệu như hy đem triệu nguyên hân cùng chu thị cấp hứa sùng văn tìm học đường, cùng với cho thuê tòa nhà sự nói cho hứa tuyết. Việc này ngươi trở về cùng thúc thúc thẩm thẩm thương lượng một chút. Triệu như hy nói, lại lấy ra một chương thiệp, tuần hưu ngày, ta cha mẹ mời các ngươi một nhà đi ăn cơm. Đến lúc đó, thúc thúc thẩm thẩm đối học đường cùng tòa nhà là cái cái gì ý tưởng, có thể trực tiếp nói cho ta cha mẹ. Mẹ ta nói, thỉnh các ngươi đi ăn cơm, là ta tổ mẫu, cha mẹ tưởng cùng thúc thúc thẩm thẩm biểu đạt lòng biết ơn. Một cái khác cũng là muốn cho các ngươi nhận cái môn, về sau đường đứng đắn thân thích tới đi lại, cho nên tùy ý liền hảo. Mặt khác các ngươi cũng có thể đi xem tộc học cùng với cho thuê tòa nhà. Hứa tuyết nghe nói tuy bình bá phủ có thể cho ca ca tìm tư thụ. Lại hưng phấn lại có chút bất an. Bất quá việc này không phải nàng có thể làm chủ, liền chỉ đáp ứng rồi xuống dưới, nói trở về nhất định sẽ chuyển cáo cha mẹ. Đem hứa tuyết đưa đến thư viện cửa, nhìn nàng vào thư viện, triệu như hy liền thừa xe ngựa đi tối hôm qua đi khang thời lầm kia chỗ tòa nhà. Cô nương ngài đã tới. Tống mụ mụ đánh giá triệu như hy mau tới, liền ở người gác cổng chờ. Thấy nàng tiến bảo, vội vàng đón đi lên. Sư phụ ta hắn ở sao? Ở đâu? Không riêng tiên sinh ở bên trong, hôm qua học vẽ tranh cũng tới không ít. Tống mụ mụ đem vài người tên đều báo một lần. Chứ bỏ cung thành này mấy cái ở trong nha môn ban sai, mặt khác không có việc gì đều tới. Không nghe được ngô tông tên, triệu như hi cũng không cảm giác kỳ quái. Tuy nói ngô tông nói hắn vì học vẽ tranh, cố ý cùng nha môn xin nghỉ. Nhưng đại lý tự loại địa phương này, cũng không phải là giống nhau nha môn, nói xin nghỉ là có thể xin nghỉ. Có án tử, yêu cầu Ngô Tông phối hợp, hắn đó là nửa đêm đều đến đi, càng không cần phải nói bình thường thượng nha thời gian. Mấy người đi vào, Triệu Như hy liền nhìn đến hôm qua vé tranh sừng hiền, mọi người đều đối với hình nón thể chính nghiêm túc mà hòa hòa. Trong viện trừ bỏ chim sẻ ở chi đầu ngẫu nhiên phát ra thanh âm, thập phần an tĩnh. Nàng đi qua đi, xem đại gia hòa hòa. Ngài cái này, không phải như thế. Nhìn đến trước mắt vị này lão tiên sinh hòa Nàng cười ra tiếng nói. Nơi này tới học họa phần lớn là người trẻ tuổi, nhị, 30 tuổi tuổi. Giống cung thành như vậy thượng 40 chỉ có hắn một người. Trừ cái này ra, cũng chỉ có Khang Thời Lâm cùng trước mắt vị này Lao Tiên Sinh. Vị này Lao Tiên Sinh kêu Chu Văn Bách. Khang Thời Lâm hôn qua vội vã học vẽ tranh, căn bản là không giới thiệu những người này thân phận, chỉ là một hàng mà nói một chút tên của bọn họ, liền thúc dục triệu như hy làm mẫu vẽ tranh. Cho nên Chu Văn Bách Lao Tiên Sinh là cái gì thân phận, Triệu Như Hy cũng không biết. Nàng đối vị này ấn tượng xấu nhất, chính là hắn đối với lập thể hội họa tiếp thu độ so những người khác đều kém. Đừng nhìn Khang Thời Lâm 60 mấy, không sai biệt lắm 70 tuổi tuổi tác, nhưng tiếp thu mới mẻ sự vật một chút cũng không thể so người trẻ tuổi kém. Triệu Như Hy giới thiệu hình nón thể lập thể hình tượng, cũng làm làm mẫu sau, Khang Thời Lâm lập tức là có thể họa đến giống mô giống dạng. Nhưng thật ra Chu Văn Bách lao tiên sinh so Khang Thời Lâm tuổi trẻ mười mấy tuổi, đại khái 50 tới tuổi bộ ráng. Nhưng hắn rơi xuống bút, liền vẫn là quốc họa hòa pháp, cầm bút than tay cũng thực biến yếu. Triệu Như hi hơi không chú ý, hắn liền lại biến thành lấy bút lông bộ ráng, sửa đúng vài lần cũng chưa hiệu làm Triệu Như Như hi đau đầu không thôi. Khang Thời Lâm không giới thiệu thân phận, nhưng tâm tư cực thông thấu Triệu Như Hy có biết ở đây bất luận cái gì một cái đều là thân thế bất phàm. Vẽ tranh này nghề, sở yêu cầu giấy, bút, thuốc màu, vẽ vật thực khi các hạng tiêu phí đều là rất lớn, mặc dù ở hiện đại, muốn ở vẽ tranh đi học có điều thành, đều yêu cầu cực cao tiêu phí, giống nhau tiền lương gia đình đều không lớn cung đến khởi, càng không nói đến giấy, bút phí tổn cao đến thái quá cổ đại. Cho nên ở đây người, mặc dù không đều là thế gia tử, cũng tuyệt đối là phú quý nhân gia xuất thân. Hơn nữa những người này cũng tuyệt đối là ở hội họa lĩnh vực có điều thành tựu mới có thể vào được khang thời lâm lão tiên sinh mắt, bị hắn tiếp nhận đến cái này hội họa học tập ban tới. Cho nên triệu như hi đối những người này thái độ không riêng hảo, hơn nữa thập phần cung kính, mặc dù trước mắt vị này lão tiên sinh rất có một loại như thế nào giáo đều giáo bất biến giá thức, nàng vẫn như cũ thập phần hảo tính tình mà sửa đúng hắn. Hơn nữa vì quan tâm vị này lão tiên sinh mặt ngui. Mặc dù nhìn đến hắn làm được không đúng, nàng cũng không cố ý đi vạch trần, sửa đúng chỉ đạo lao tiên sinh tần suất, cùng những người khác không sai biệt lắm, nhắc nhở khi cũng hết sức lượng nguyện chuyển, liền sợ vị này lao tiên sinh bị rơi xuống mặt ngũi, chịu không nổi phất tay háo bỏ đi. Thu được nàng túi 3.000 lượng bạc lại bị lui về, nàng tâm sẽ rất đau. Càng không cần phải nói còn có khả năng bởi vậy mà đắc tội đại lao, không có lời A không có lời. lão sư trở thành tôn tử Cổ kim nội ngoại phòng trừng cũng cũng chỉ có nàng một người, ai? Nàng vừa ra thành những người khác đều phát hiện nàng tới. Bất quá thấy nàng tự cấp Chu Văn Bách làm chỉ đạo, những người khác đều thập phần có hàm dưỡng mà không nói gì, đó là Khang Thời Lâm cũng như thế. Chờ triệu như Hy đi rồi một vòng, đem mọi người đều chỉ đạo một lần, Khang Thời Lâm lúc này mới hét lên, nha đầu, ngươi lại họa một bước, cho đại gia làm một chút làm mẫu. Đúng đúng. Những người khác đều phụ hòa lên. Có thư hữu hỏi như thế nào lãnh tiểu linh trà danh hiệu, điểm đánh tác ra nói phía dưới liên tiếp, là có thể tiến vào tình hình cụ thể và tỉ mỉ thiếp, tích cực tham gia hoạt động liền có thể. Hoạt động từ chúng ta vận chuyển buôn bán quan hiểu hiểu cắn ngươi tổ chức, cảm tại hiểu hiểu cắn ngươi, vất vả.